một ngài vốn dĩ cười theo hắn hướng trong đi nghe xong hắn nói liền có chút nhíu mày cùng nghề kỹ nhau cho nhau phân cao thấp cũng là chuyện thường nhưng là này quản sự trói lọi liền nói sở hữu tiểu lầu thêm lên đều không bằng hắn một cái chẳng phải là đem sở hữu đồng hành đều đắc tội hết một ngài bất động thanh sắc cự tuyệt thanh ý gì quản sự khai cái trên lầu nhã gian đề nghị chỉ ở đại đường tìm cái an tính góc têu ngũ hồ tứ hải cũng ngồi lúc sau Tùy tiện điểm mấy cái đơn giản nhưng là làm lên lại rất khảo nghiệm công phu thái sắc, cộng thêm sáu chén cơm. Sau đó liền đánh giá khởi bốn phía bài trí, cũng không có tiền thưởng ý tứ. Nam Hổ cùng tứ hải đều là biết nhà mình chủ mẫu tính tình, đừng nhìn là nữ tử, nhưng là ra tay so nam tử còn muốn hào phóng rất nhiều, cho bọn hắn này đó hạ nhân mỗi năm tiền thưởng cực phong phú không nói, chỉ cần ra cửa, gặp được hầu hạ tỉ mỉ hoặc là thảo hỉ tiểu nhị linh tinh trước nay đều sẽ cấp chút thường bạc huống chi nơi này vẫn là tiếu cứu lao ra mua bán cùng nhà mình xưa nay lui tới chặt chẽ hôm nay đột nhiên như vậy nhìn dáng vẻ là này quản sự làm nàng không mừng hai người cho nhau liếc nhau giơ tay cấp thanh y quản sự vốn dĩ cho rằng mời chào hai cái đại khách hàng không nghĩ tới lại là hai cái bủn xỉn đến cực điểm cá tôm linh tinh món chính một cái không điểm đều là chút rau xanh cơm liền tiền thưởng đều một văn không có Hán định nọt ý cười cũng lạnh xuống dưới, tùy tiện bắt cái tiểu nhị hầu hạ, liền hồi quầy sau uống trà. Một ngải bất động thanh sắc đem nước trà đổi thành nước suối, sau đó cái miệng nhỏ nhấp, chờ sáu dạng thái sắc thượng toàn, coi như trước gấp một ngụm quả nhân rau chân vịt, đại vũ cùng ngũ hồ tứ hải mới đi theo ăn lên. Một ngải từng cái thái sắc đều nếm một ngụm, vừa lòng khẽ gật đầu, có lẽ phục vụ là kém chút, nhưng là chỉ cần thái sắc hương vị hảo, liền còn không tính vấn đề lớn. Vừa muốn mở miệng kêu tiểu nhị thêm nữa hai cái thịt đồ ăn tới, cửa chỗ lại xuất hiện khắc khẩu thanh, dương mắt nhìn lại. Vừa rồi kia thanh y quản sự chính cắm eo, vẻ mặt khinh thường răn dạy hai cái thư sinh, Lan, Lan, nguyện ý nơi nào ăn liền nơi nào ăn đi, chúng ta tiên khách lâu há là các ngươi loại này quỷ nghèo có thể ăn đến khởi. kia hai cái thư sinh, một cái lam, một cái hôi, đều là cực bình thường vải bông nguyên liệu, trên eo trừ bỏ một cái túi tiền cũng không có đến cái khác ngọc sước, nghĩ đến trong nhà định là không dư giả. Lúc này chính khi đến sắc mặt xanh mét, ngón tay dễ dàng quản sự run rẩy nói không nên lời nói cái gì tới. Một ngải quay đầu nhìn nhìn bên cạnh mấy bản hơi hơi mặt lộ vẻ không mừng thức khách, thật mạnh buông trong tay chiếc đũa người kia là ai xính tiến bào, như thế nào như vậy vô lễ, đại vũ, đi đem hai vị tiên sinh mời vào tới. Đại vũ vội vàng buông chén đũa đứng dậy đi nhanh tới cửa, dỗi tay cản khai thanh y hề quản sự đối hai vị thư sinh không mình hành lễ nói nhị vị tiên sinh có lễ gia huynh trời sinh tính hỉ giao bằng hữu vừa mới ở bên trong ngẫu nhiên thấy nhị vị tiên sinh phong thái bất đồng thường nhân liền phái ta ra tới mời cùng uống mấy chén nhị vị tiên sinh nếu như không đội có không thưởng cái thể diện nhị vị thư sinh liếc nhau biết chính mình là gặp giải vây người nghĩ đến cùng cái quản sự ở trên phố cãi nhau xác thật có chút nan kham vì thế Khi áo xám thư đáp lê nói, chúng ta đây huynh đệ liền làm phiền. Nói, ném xuống thanh y quản sự, theo đại vũ vào đại đường. Thanh y quản sự vốn định tiến lên ngăn trở, lại bị đại vũ liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, hậm hực mắng vài câu trước cửa tiểu nhị, hồi sau bếp đi. Đại vũ dẫn hai vị thư sinh cùng một ngày gặp nhau, hai vị thư sinh vốn tưởng rằng giải vây người sẽ là cái hào phong hán tử hoặc là thương nhân, không nghĩ tới lại là vị tuấn tú lỗi lạc công tử. Vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, một ngải hàn huyên hai câu, liền thỉnh bọn họ ghế trên, ngũ hồ tứ hải vội vàng đứng ở né tránh đến đại vũ phía sau. Một ngải phân phó tiểu nhị triệt tàn tịch, một lần nữa thượng một bàn phong phú rượu và thức ăn đi lên, hai cái thư sinh thấy bãi đầy cái bàn hảo thái sắc, hơi hơi có chút sững sờ sau đó lại muốn đứng dậy hành lễ, bị một ngải ngăn cản, nhị vị tiên sinh không cần khách khí, chúng ta huynh đệ cũng là sơ tới xuân tới thành may mắn cùng nhị vị tiên sinh tại đây quen biết, ngồi cùng bàn nhi uống rượu, đều là duyên phận. nhị vị tiên sinh lại khách khí liền hư bộ. chương ba trăm mười ngọc bài, chương ba trăm mười ngọc bài. kia áo xám thư sinh nghĩ đến ngày thường cũng là cái hảo sảng ngay thẳng, nghe nàng như vậy nói, ánh mắt lại cực chân thành bình thản, hoàn toàn không có nửa điểm phú quý người ngạo khí, trong lòng vui mừng, vì thế khi trước bưng lên chén rượu nói, kia hảo, chúng ta huynh đệ trước kính công tử một ly tạ hai vị công tử giải vây tri ân nói xong cùng áo lam thư sinh cùng nhau đồng thời uống làm ly chung rượu một ngài mỉm cười bưng lên chén rượu nói ta huynh đệ tuổi tác còn nhẹ không nên uống rượu cho nên nhị vị tiên sinh dung ta đại hắn uống này ly nói xong liền làm hai ly mười năm chúc diệp thành nhập khẩu cam liệt chậm rãi lại biến thành hỏa đoàn ở bụng trung tiêu đốt một ngài hơi hơi có chút hối hận vừa rồi quá mức hào sảng lập tức đem phía chính mình bầu rượu đổi thành nước suối lại vô tình làm không gian hồ nước những cái đó cá tôn qua đem rượu nghiện cứ như vậy vài chén rượu dưới nước bụng bốn người quen biết lên liền bắt chuyện lên áo xám thư sinh là ngoài thành đố gia trang nhân sĩ từ khảo tú tài lúc sau liền vẫn luôn ở trong trang giáo thụ học vỡ lòng. hôm qua cầm quà nhập học vừa vặn hôm nay có cùng trường tới cửa bái phỏng nhất thời vui mừng nhớ tới tiên khách lâu mỗi người toàn tán thái sắc tinh mỹ Cho nên liền mời cùng trường cùng nhau tới kiến thức một phen, không nghĩ tới gặp trông cửa chó giữ. Một ngài khuyên giải vài câu, lại dẫn đại vũ cùng bọn họ nói chút thơ từ ca phú, các nơi phong thổ, không nghĩ tới hai người đều là tài học xuất chúng hạng người, lại hiếm thấy không có văn nhân cổ hủ chi khí. Cho nên, bốn người nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Một bữa cơm thẳng ăn hơn nửa canh giờ, cuối cùng hai vị thư sinh đều có chút men say. Năm hồ chạy ra đi mướn chiếc xe ngựa, sau đó đỡ bọn họ lên xe rời đi. Đại vũ làm tiểu nhị triệt cái bàn, lại muốn hồ hảo trà, có chút lo lắng nhìn nhìn một ngải sắc mặt, cười nói, mụ mụ, vừa rồi cũng uống không ít rượu, chính là say. Nếu bằng không ngày mai lại đi y kẻ quán, chúng ta hôm nay vẫn là về trước sân đi. Một ngải lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài phong tới bên cạnh bàn, sau đó gọi tới bên cạnh tiểu nhị nói. Đi đem các người trưởng quài tìm tới. Nếu như hắn hỏi người nào chuyện gì, liền đem này ngọc bài cho hắn xem. Tiểu nhị cũng là cái cơ linh, hắn vừa rồi ở bên cạnh hầu hạ hồi lâu, nhìn ra hai vị này công tử rõ ràng là ở thế nhà mình giảng hoa mặt, hiện giờ lại lấy ra tín vật tìm trưởng quài, chỉ sợ nhất định không phải cái gì nhân vật bình thường. Vì thế, vội vàng đôi tay nâng lên ngọc bài, nhanh như chớp nhi đi ra cửa tìm trưởng quài. Phần 259 Tiếu tài qua tuổi 30 tuổi, dưới gối chỉ có hai nàng, vẫn luôn lấy không có nhi tử vì ăn ăn, hạnh đến thiên thần rũ lòng thương, thượng nguyệt thê tử rốt cuộc sinh hạ một người lần nhi, mừng đến hắn hận không thể ngày ngày ôm ở bên người mới hảo. Tiểu lâu tiểu nhị đầu bếp đều là đắc lực, tất cả quy củ lại là nhiều năm qua chưa từng biến quá, cho nên cũng không cần hắn ngày ngày ở nơi đó toa chấn, liền thúng tính tình thường ăn vạ trong nhà bồi nhi tử. Một ngày này ăn qua cơm trưa? Chính bồi thê nhi ngồi ở hậu hoa viên ngắm hoa phơi nắng, đột nhiên nghe nói tiểu nhị tới tìm, còn có chút không kiên nhẫn, tự mình đỡ thê nhi trở về phòng, mới đi phòng khách thấy người tới. Tiểu nhị sớm gấp đến độ trên mặt đất giữa xoay quanh, vừa thấy trưởng quầy tiến vào, vội vàng tiến lên chào hỏi, sau đó đem hôm nay việc kỹ cảng tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng lấy ra kia khối ngọc bài, nói, trưởng quầy, đây là kia công tử phải cho ngài xem ngọc bài, tiểu nhân cũng không dám tế nhìn liền một đường chạy vội đưa tới. Tiếu tài mày hơi hơi nhíu lại, trong lòng có chút thấp thỏm, kiếm nô nhị là chính mình thê đệ, thượng nguyệt thê tử nương đến tử không khí vui mừng, cầu chính mình đem hắn lộng tiến tiểu lầu làm quản sự, khởi điểm, hắn cũng không đồng ý, sau lại nghĩ lại ngẫm lại, có cái người một nhà ở tiểu lầu nhìn chằm chằm, có việc qua lại bẩm một tiếng, chính mình cũng có thể nhiều bồi bồi thê nhi, huống hồ kiếm nô nhị ngày thường nói chuyện làm việc cũng là lanh lợi, hẳn là cũng sẽ không cho chính mình trọc. Cái gì phiền thoái, vì thế cũng liền ứng. Không nghĩ tới, tiểu tử này đương mấy ngày quản sự, cư nhiên liền miết lên cái đôi, mở cửa làm buôn bán, nào có đem khách nhân che ở ngoài cửa nhục nhã, đặc biệt vẫn là văn nhân tu tài, thật đem bọn họ đắc tội, chấp bút viết thiên cái gì khen chê chi văn, hoặc là chẳng sợ thuận miệng làm đầu vai thơ, tiên khách lâu cần phải đại đại hỏng rồi thanh danh. Cũng may hôm nay không biết nào hai vị quý nhân ở, Thế nhà mình giải vây, không nói được trong chốc lát phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Hắn trong lòng suy nghĩ ngàn phiên trăm chuyện, quyết định chú ý, lại xem trong tay Ngọc Bài, lớn bằng bàn tay mỡ dê chạm Ngọc Khắc Mà Thành, chính diện là một con sinh động như thật đầu hổ, mặt trái trừ bỏ tường vân văn biên, chỉ trung gian có một cái đại đại chủ tự. Tiếu tài nhất thời liền giác này Ngọc Bài rất quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu nhị đi theo ở biên nhi thượng cẩn thận nhìn vài lần, nói, này đầu hổ nhưng thật ra cùng 18 trưởng quầy trên eo kia khối khắc một cái bộ dáng Một câu cả kinh tiếu tài thiếu chút nữa không quỳ xuống đi, đôi tay chặt chẽ phủ ngọc bài liền bắt đầu run, run run, trong lòng mắng chính mình vô số lần ngu xuẩn, này một tháng ở nhà hốn lại, cư nhiên đầu hóc đều dỉ sắc không thành, như thế nào liền đem một tiên phủ đánh dấu quyến mất. Đừng nói hắn cách mấy ngày liền sẽ cùng một mười tám thấy thượng một mặt, hắn kia trên eo một bài nhưng không hiếm thấy, chính là một tiên phủ danh nghĩa cửa hàng, mỗi cái bảng hiệu thượng cũng đều khác lại như vậy một con đầu hổ, chính mình vừa rồi như thế nào liền không nhớ tới. Lại xem ngọc bài sau lưng chủ tự, hắn càng hoảng hốt, xong rồi, này nhất định là tiền phu nhân tự mình tới rồi. Nếu đã nhiều ngày hắn đều ở tử lầu, nhìn thấy mười tám trưởng quầy cũng có thể bộ ra chút tin tức, đáng tiếc chính mình vốn là xoa tay không kịp kia đáng chết ngô nhị cư nhiên lại làm phạm sai lầm làm tiên phu nhân bắt được chính mình muốn mau mau đi thỉnh tội mới được nếu không chính mình này trưởng quậy vị trí liền phải khó giữ được Các ai không biết nếu không phải vị này tiên phu nhân nhà mình tiên khách lâu như thế nào sẽ giống như nay phong cảnh chủ tử đối này nghĩa ngội lại rất là kính trọng nàng nàng đủ có thể đương đến tiên khách lâu một nửa ra liền tính hôm nay thật triệt chính mình Chủ tử cũng nhất định sẽ nói triệt đến hảo, mà sẽ không có nửa điểm nhi hoàn trách. Tiếu tài mang theo tiểu nhị đầy người mồ hôi lạnh một đường chạy chậm quải một cái phố, về tới tiên khách lâu, tiến đại đường nhìn thấy vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh uống trà một ngải, hắn ngay cả vội tiến lên dập đầu, chọc đến bên cạnh một ít khách quen tò mò dưới, hạ chết mắt nhìn chằm chằm một ngải mấy người xem. Trong lòng suy đoán này công tử là ai, có thể làm tiên khách lâu trưởng quảy dập đầu hành đại lễ? Một ngải không mừng mọi người ánh mắt tụ tập, nhướng mày nói, tiếu trưởng mày không cần hành đại lễ, vẫn là tìm gái thanh tĩnh cho nói chuyện đi. Tiếu tài vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách, lúc này xem một ngải sắc mặt cũng biết có chút biến khéo thành vụn, vội vàng đứng dậy, dẫn một ngải đoàn người vào hậu viện phòng khách, chỉ huy tiểu nhị thượng hảo trà, đôi tay phủ ngọc bài đặt ở trên bàn trà, mới cung thân mình, bất ăn nói, tiểu nhân không biết tiên phu nhân giá lâm, không có tự mình hầu hạ. Mong rằng phu nhân thứ tội. Một ngải thu ngọc bài, lại không có để ý đến hắn nói, tinh tế đánh giá sau một lúc lâu phòng khách bài trí, sau đó cúi đầu uống một ngụm tốt nhất tuyết nhụy trà mới, chậm gì gì nói, hôm nay việc, nghĩ đến tiếu trưởng quảy cũng đã biết. Lẽ ra ta một ngoại nhân không hảo bắt bẻ cái gì, nhưng là, ta lại thật sự xem không được nghĩa huynh vất vả kinh doanh nhiều năm sản nghiệp ra cái gì vấn đề. Tiếu tài vội vàng một lần nữa quy xuống, nói, Đều là tiểu nhân không biết nhìn người, mới có hôm nay việc phát sinh, mong rằng phu nhân thứ tội, tiểu nhân về sau nhất định lấy làm cảnh giới, tuyệt đối sẽ không lại có việc này phát sinh. Một ngày gật đầu, một khi đã như vậy, ta liền không hỏi kia quản sự là cái gì địa vị, cũng không hỏi ngươi vì sao không ở lâu chung trong non, bất quá, hai vị thư sinh nơi đó, ngươi vẫn là muốn tới cửa xin lỗi mới hảo. Rốt cuộc thanh danh thứ này, muốn tích lũy quá khó muốn đẩy đến lại quá mức dễ dàng. Tiếu tài vội vàng đồng ý, tiểu nhân một lát liền đi chuẩn bị quà tặng đi tới cửa xin lỗi. Vậy là tốt rồi, tiếu trưởng quầy ngày thường thiếu ở tử lầu, nghĩ đến cũng có rất nhiều chuyện quan trọng yêu cầu liệu lý, ta đây liền không chấm chế. Về sau có chuyện gì, chỉ lo đi tìm 18 trưởng quầy liền hảo. Một ngày tự giác đem này, trưởng quầy cũng gõ không sai biệt lắm, liền đứng dậy mang theo đại vũ đám người từ cửa sau ly tử lầu. Một đường trở về nhà mình tạm cư tiểu viện. Tiếu tài thẳng đưa đến cửa sau ngoại, nhìn đoàn người đi xa, mới xoa cái chán hãn trở về sân. Kết quả kia ngô nhị mới vừa được tin nhi chạy tới, vẻ mặt cười hì hì hỏi. Tỷ phu, hôm nay như thế nào tới? Tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai nhưng hảo, ngươi cứ việc yên tâm bồi bọn họ. Trong tiệm có ta giúp tỷ phu nhìn chằm chằm đâu? Tiếu tài giơ tay liền cho hắn một cái miệng rộng, có ngươi nhìn chằm chằm cái giám. Lão tử bắt cơm thiếu chút nữa làm ngươi lộng không có, chạy nhanh cho ta thu thập hành lễ cút đi, về sau rốt cuộc đừng ở đăng ta ra môn. Nói xong liền thu xếp mua quà tặng chạy đến Đô Gia Trang xin lỗi, Lưu lại bị đánh ngốc nô nhị, sau một lúc lâu không có hồi quá vị tới. Một ngải mẫu tử trở lại tiểu viện rửa mặt xong, mới vừa thay đổi việc nhà quần áo, không đợi nói thượng hai câu nhàn thoại, trông cửa triệu bá liền tới bầm báo. Nói là tả hữu hai nhà hàng xóm bưng điểm tâm tới cửa tới bái phòng, một ngải nghe xong chính là sửng sốt, trong lòng nghi hoặc này hoa vương thành dân phong như thế nhiệt tình hiếu khách không thành. Nhà mình mới giàn xếp bất quá một ngày, hàng xóm liền tới bái phòng. Trước kia ở hoa vương thành mua tùy viên, cũng là trụ đến năm thứ hai mới cùng lân người có chút kết giao, hơn nữa hơn phân nửa nguyên nhân cũng là tả lân là quả phụ ấu tử, hữu lân là đối lao phu phụ, không chọc miệng lưỡi. Lại tính tình cực thuần phát, mới ngẫu nhiên đi lại một vài, cho nhau đưa chút điểm tâm thức an linh tinh. Không nghĩ tới này xuân tới thành, cư nhiên so hoa vương còn muốn hiếu khách ba phần. Vốn định tự mình tiếp đãi, lại ra hôm nay đi dạo phố mệt mỏi, có chút lười với ứng phó, đơn giản liền dọn ra vạn năng cự tuyệt phát bảo, chi thân, không tiện gặp nhau, phải tiểu an đi ra ngoài đuổi rồi người tới, thuận tiện thăm thăm này đó lân người hay không có cái gì thâm ý kết quả không đến ba mươi phút tiểu an đầy mặt cổ quái ý cười đi đến nói phu nhân hôm nay cần phải thưởng ta tốt hơn đồ vật mới thành ngài không biết hai vị này lân người có bao nhiêu kho tống cổ các nàng nơi nào là tới bái phỏng căn bản là tới thế nhà mình nữ nhi tương quan rể một ngài nhớ tới sáng sớm cùng đại vũ ra cửa khi nhưng thật ra có mấy cái trong tiểu viện có người dối đầu thăm vì thế cũng hiểu được nhịn không được ha ha cười rộ lên trêu ghẹo nói hào a các nàng nguyện ý đem nữ nhi đưa tới cũng hảo chúng ta trong phủ vừa lúc thiếu nhân thủ tiểu an bĩu môi không muốn nói phu nhân lại nói giỡn, các nàng nguyện đưa chúng ta cũng không thể mớn chúng ta trong phủ cái nào không phải có thể viết sẽ tính phòng tới cửa hàng kém cõi nhất cũng có thể làm phòng thu chi cũng không thể thu mấy cái một lòng phản kết phú quý tiến vào chúng ta đây trong phủ liền có náo nhiệt chương ba trăm mười một y quán hành trình Chương ba trăm mười một y quán hành trình một một ngài gật đầu duỗi tay từ trong không gian cầm một hộp đồ trang sức cười nói ngươi nha đầu này trước kia tính tình nhiều ổn như thế nào mới quá mấy năm một mép liền như vậy lưu loát cầm đi cho chính mình chọn kiện thích đi coi như thưởng ngươi ứng đối lân người không dễ tiểu an vội vàng trang đại hỉ bộ dáng hành lễ nói lời cảm tạ cho đến một ngài lại cười sau một lúc lâu quay đầu thấy tích phúc mấy người mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc liền nói nói các ngươi mấy cái cũng đừng hâm mộ gần nhất ra cửa bên ngoài cũng không ăn ít vất vả đều đi chọn một kiện đổi mang mang đi tích phúc mấy cái lập tức tiếng hoan hô một mảnh nhất thời cùng kêu lên hành lễ nói lời cảm tạ vây quanh ở án thư biên cùng tiểu an cùng nhau chọn trang sức các nàng bốn người cũng đều là có ánh mắt tuy rằng ngoài miệng díu ra díu rít nói cái này tỷ lệ hảo dáng vẻ kia độc đáo nhưng là lại đều không có động thủ Thẳng đến tiểu an tuyển chỉ vàng dòng hỉ thước đang mai châm, lúc này mới sôi nổi cắt nhặt một con, hoặc là rảo ti bạc vòng, hoặc là khuyên thai nhi, hoặc là cái châm cài đầu, cười hì hì suy ở trong ngực, chờ nhàn khi lại tinh tế xem nhìn. Một ngày thu hộ, phân phó mấy cái cười hì hì nha đầu cầm sổ sách cùng bản tính ra tới, sau đó tính cả đại vũ cùng nhau bắt đầu thẩm tra đối chiếu sổ sách. Bánh hoa tổng cộng 24 thành. Hiện tại các nàng trong phủ cửa hàng đã khai biến 16 thành, thực vi thiên, kỳ vị cư y lý quán cộng thêm tiên quả chai, trừ bỏ y lý quán yêu cầu chi tiêu bạc ngoại, còn lại tam gia đều là mỗi ngày hốt bạc, mỗi tháng xuống dưới, tiền thu bạc thật sự là cái toàn cục. Mấy năm nay theo các loại trái cây cùng đậu phộng, hạt mẹ từ từ thu hoạch mở rộng, điểm tâm phương thuốc cũng thả ra đi không ít, đã dần dần có một ít cửa hiệu lâu đời điểm tâm cửa hàng phân đi rồi một ít sinh ý, nhưng là... Đầu to lại vẫn là nắm ở nhà mình trong tay. Mỗi tháng các thành đại trưởng quầy thông suốt quá huy dương tiêu củ, chuyên môn vì nhà mình vẫn nguyên liệu nấu ăn cùng hàng hóa đoàn xe đem sổ sách cùng thông tồn thông đoái ngân phiếu mang hồi Hoa Vương Thành. Cuối năm đại hoạch toán khi, ngàn dặm trong vòng trưởng quầy cũng đều sẽ chạy về Hoa Vương báo cáo công tác. Nhưng là, quá xa liền không có biện pháp, rốt cuộc không thể làm nhân ra một năm chung nửa năm đều ở trên đường vượt qua. Cho nên, Phải đến nơi xa đều là nguyên lai một ngải bên người cực tin được, tỉ như hạ trí cùng một sáu ở xa nhất Bạch Lộ Thành, Thanh Phong cùng Xuân Hiểu ở Nhai Thành, Minh Nguyệt ở Phong Thành. Bọn họ đều là sớm nhất đi theo một ngải bên người Lão Nhân Nhi, trung thành hơn nữa kinh nghiệm phong phú, có bọn họ ở, chẳng sợ những cái đó thành trì xa cuối chân trời, cũng thoát không ra trong phủ khống chế. Mấy người bận rộn mau một canh giờ, hạ liệt mới lánh hạnh Nhi cùng Tân Ba trở về ba người thần sắc đều cười tủm tịm trong tay còn các đề ra chút thú vị tiểu ngoạn ý nhi cùng thức ăn cho thấy này phố cũng là dạo đến cực vui mừng một ngải phân phó thu sổ sách tự mình xuống bếp làm mấy cái hảo đồ ăn cấp hạ liệt phân một phần sau khi đi qua người một nhà liền vô cùng náo nhiệt tan lên xuân tới thành tuy cùng hoa vương thành cách xa nhau gần hơn hai trăm nhưng là dù sao cũng là hai cái thành trì Đối với gần mấy năm đem hoa vương thành đã dạo đến thuộc lạn mấy cái hài tử tới nói, vẫn là thực mới lạ, dịu dít cùng mụ mụ hiến vật quý giống nhau, ai dạng nói lên, một ngải cười tủng tìm nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cho bọn hắn kẹp gấp đồ ăn. Sau khi ăn xong liền tống cổ bọn họ trở về đem một ngày hiểu biết đều viết xuống tới, để ngày sau lấy ra tới đọc dư vị. Mấy cái hài tử đều nói tốt, nhưng cơ hội lại làm nũng nguồn mấy cây bút trì, mấy cái vở Sau đó cao hưng phân chấn trở về phòng viết nhật ký. Một ngải lệnh qua trên giường, cầm quyển sách, một bên xem một bên tiêu thực. Sau nửa canh giờ, sắc chơi hát thấu, liền thay đổi màu đen luyện công phủ, chắt chu sa sắc khoan đai lưng, dùng giải lụa đem đầu tóc gắt gao thúc ở sau đầu, sau đó đi ra cửa hậu hoa viên, gọi hôm nay canh gác khổng hỉ cùng đinh ba lượng người, bắt đầu mỗi ngày thực chiến luyện tập Âu Dương ở khi, nàng có người có thể dựa vào, thường thường lười biếng dùng manh lưới. Nghĩ chính mình có xuất quỷ nhập thần phi châm, có khinh công, khi nào cũng không thiệt tòi được. Chính là Âu Dương đi rồi, nàng càng ngày càng không có cảm giác an toàn, không còn có lười biếng tâm tư, lúc nào cũng cưỡng bách chính mình đi chăm học khổ luyện, cưỡng bách chính mình liều mạng rèn luyện tâm thần, lấy bị có một ngày nguy cơ tiến đến là lúc nàng có thể bảo hộ chính mình cùng hải tử. Đặc biệt là lần trước cường đạo đột kích là lúc loạn chiến, cả kinh một thân mồ hôi lạnh lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện, Phi châm quá mức ủy lại tâm thần không chế, một khi tâm thần bởi vì lo lắng bị ảnh hưởng không thể chuẩn xác phát ra, cuối cùng vẫn là muốn tới gần thân giao thủ. Cho nên, nàng mỗi đêm đều phải không ra một canh giờ, gọi đương trị hộ vệ, học chút thực dụng chiêu số, cũng thuận tiện ở giao thủ chung luyện tập phân thần công kích. Phần 260 Cũng may nàng bản thân bị linh lực cải tạo, nội lực không thua 60 năm võ học cao thủ, đầu óc cũng không ngu ngốc, học lên rất là nhanh chóng. Ban đầu, nàng cùng khổng hỷ giao thủ, chỉ hủy đi chắn ra chiêu cũng đã ứng phó luôn cuống tay trần, hiện tại đồng thời cùng hai người đánh nhau cũng thành thạo, nghĩ đến ở bất động phi châm dưới tình huống, chỉ bằng quyền cướp công phu, ở trên giang hồ cũng có thể coi như nhị lưu. Đánh nhau một canh giờ, rốt cuộc đem kia bộ vô tình quyền thông hiểu đạo lý, luyện tập thuần thuộc vô cùng. Cái gọi là vô tình quyền, là khổng hỷ tòng quân nhiều năm, ở chiến trường sinh tử trung tổng kết ra một bộ quyền pháp. Nghe kỳ danh liền biết, không có bất luận cái gì dư thừa hàm ý, chỉ vì đả thương người, chiêu số không mang theo nửa phần hoa lệ xinh đẹp, đều là thẳng thắn. Nhưng là hiệu quả lại cực hảo, cũng thâm đến một ngại thích, nàng cũng luôn luôn cảm thấy võ công chính là vì bảo hộ chính mình đã kích địch nhân sử dụng, xinh đẹp cũng không thật sự là dư thừa. Về phong giặt sạch cái thơm nào ngạt nước cấm tám, thay đổi rộng thùng thình vải bông váy dài áo ngủ, liền đuổi rồi tiểu an đi nghỉ tạm lại khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi tính hạ tâm tới bắt đầu đem tâm thần phát tán đi ra ngoài dần dần nàng tựa như có vô số đôi mắt bay đi ra ngoài giống nhau đông tây xương phòng ngủ yên nhi nữ trong viện cây quế thượng khó được an tính đôi dài tước cách vách hơi hơi mở nhà thánh đèn đầu hẻm đậu hủ cửa hàng đẩy ma lao hán thậm chí hai con phố ngoại thân xuyên thanh bố y ìa sam tay cầm trường đao tuần tra thành vệ binh tốt tâm thần lại tưởng đi phía trước tiến thượng một bước Liền có chút cảm giác dị thường cố hết sức, nàng vì thế cũng không hề miễn cưỡng, này đã so một tháng trước nhiều khoét hơn 10 mét phạm vi. Gèn luyện tâm thần là một kiện năm rộng tháng dài công phu, chỉ cần có tiến bộ liền hảo, bất luận lớn nhỏ. Tâm thần tới lui tuần tra gian tới rồi một hộ phú quý nhân ra khoan cửa hiên hạ, một vị già mua gõ mò cẩm canh người, đang ngồi ở bậc thang nghỉ chân. Một ngải tâm thần khẽ nhúc nhích, thu một ngọn đèn, ánh sáng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Ở gõ mô cầm canh người ngẩng đầu nhìn lại là lúc, lại đột nhiên quải hồi đèn lồng, cả kinh hắn lập tức nhảy dựng lên, mạnh đến xoa có chút mờ đôi mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm đèn lồng hảo sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện dị trạng, cuối cùng chỉ phải quy kết với chính mình vừa rồi hôn đầu, vì thế sách cái mó, tiếp tục du tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ. Một ngày hơi hơi mỉm cười, thu sở hữu tâm thần trở về, nằm thẳng ở trên giường, âm thầm tự dễ ước, chính mình này thu vật phẩm thủ đoạn. Chính là cái làm tạc siêu cấp dây chiều, nào mặt trời lặn bà căn cơm, tìm cái gia đình giàu có kim cố, chẳng phải là động động tâm thần liền có ăn dùng không song kim sơn. Trong đầu như vậy lung tung rối loạn nghĩ, chậm rãi liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai lên, tân ba cùng hạnh nhi làm theo ở Hạ Liệt làm bạn hạ ra cửa đi dạo, một ngài tắc mang theo đại vũ ra tây cửa thành, đi y di quán. Muốn nói ba cánh y di quán ở xuân tới thành cũng khai hơn hai năm. Chịu ba cánh tôn sùng trình độ một chút cũng không kém gì hoa vương tổng cửa hàng. Ngày thường tu kiểu tu lộ, xá dược cứu người, chính là trong thành rất nhiều đồng hành y y quán, cũng không thể không vươn ngón tay cái tán thượng một tiếng, bỏ được. Ban đầu bọn họ nghe nói này y y quán không thu tiền khám bệnh, dược phí cũng chỉ muốn phí tuần khi, đều làm mắt lệnh chờ chế dễ ước. Sau lại, chỉ thấy nhân ra mỗi ngày một xe xe dược liệu kéo vào đi. Lại xứng cấp một đám nghèo khổ bị bệnh ba tánh lấy về ra, nửa điểm không có do dự, thậm chí còn nghe nói vì cấp cứu một cái lão đầu nhi dùng một gốc cây trăm năm chân quý dược liệu, cho thấy nhân ra thực lực hùng hậu, hơn nữa đối với dược liệu nơi phát ra nhất định cực có biện pháp. Bọn họ liền có chút ngồi không yên, sôi nổi tới cửa bái phỏng một phen ngôn ngữ thử, cuối cùng mỗi nhà đều đưa đi trăm ngàn lượng bạc, nửa tháng sau liền cấp nhà mình thêm giống nhau áp đường bảo, cũng rốt cuộc phục khí. Nghĩ kêu y quán chỉ xá dược cấp người nghèo, phú quý nhân ra đi là như cũ thu bạc, lại còn có sẽ lược cao hơn trong thành. Bọn họ này đó y quán cũng không có bị phân sinh ý, cũng liền thông minh lựa chọn hòa khí tương giao, không đi làm kia suất lực không lấy lòng việc. Một ngày cùng đại vũ hôm nay đều thay đổi bình thường vải đông áo dài, lại hỉ bên ngoài ngày tình hảo. Cho nên, mấy người đâu kỵ mã, một đường ở dâm mát bóng cây đi qua, bất quá 15 phút liền đến y quán cửa. Xuống ngựa giao cho ngũ hồ tứ hải xuyên hảo, liền dạo bước tiến lên đại khách đường. Một cái mặt mày thanh tuấn 12-13 tuổi gã sai vật chạy tới, thoáng đánh giá một chút hai người, cười nói, nhị vị công tử, chính là trên người nơi nào không thoải mái, nếu không phải thực cấp liền tại đây hơi làm chờ một lát, phía trước còn có 12 vị hương thân. Đại vũ nhất thời hứng khởi, duỗi tay ở trong ngực móc ra một con năm lượng bạc quả tử đưa cho gã sai vật nói chúng ta huynh đệ còn có việc chờ làm, không thể liền chờ. ngươi cho chúng ta an bài một chút, lập tức khám bệnh. một ngải cười ngâm ngâm đứng ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản đại nhi tử ít có trò đùa dai. kia gã sai vật rõ ràng sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, nhưng là cũng không có mở miệng cự tuyệt, ngược lại duỗi tay dẫn một ngải hai người ngồi vào một bên chiếc ghế thượng, nói: nhị vị công tử trước hết mời sau đó, ta đi bẩm báo một chút phan đại phu. Xem hắn lao nhân già có chịu hay không chấm trước. Nói xong liền chạy vào nội đường. Đại vũ có chút thất vọng, giữa mày hơi ninh, há mồm tưởng cùng mụ mụ nói cái gì, lại thấy mụ mụ mỉm cười lắc đầu, chỉ phải nhịn đi xuống. Sau một lát, nội đường cửa phòng mở ra, đầu tiên là ra tới một vị trong tay sách gói thuốc đầy mặt nếp nhăn lao bá, đi lại gian hơi hơi nhưng nghe thấy trong cổ họng khò khe tiếng động, cho thấy là khí quản chờ đường hô hấp không tốt. Phía bên phải ghế dựa thượng vội vàng đứng lên một vị tuổi trẻ hậu sinh, tiến lên tiếp lao bá, lại hướng lao bá phía sau một vị 40 tả hưu tuổi nam tử hành lễ nói lời cảm tạ, lúc này mới đỡ lao bá ra cửa. Kia trung niên nam tử, người mặc màu xanh đá vải đông áo dài, cổ hạ cùng cổ tay áo lộ ra màu trắng trung y y biên giác cũng rất là sạch sẽ, gương mặt thon gầy, mi hắc ngạch rộng, hai mắt sáng ngời có thần, nghĩ đến không phải luyện võ người chính là thâm hài dưỡng sinh chi đạo cùng thường nhân ý vị rõ ràng bất đồng. lúc này ở trong phòng khắp nơi vừa nhìn, cùng chúng hương thân đơn giản chào hỏi, liền nhìn về phía một ngài hai người, hơi hơi mỉm cười. ôn quyền thi lê nói, tại hạ họ phan, hiện vị này y, y quán ngồi công đường y, y hề nhị vị công tử chính là vừa rồi nhiều thanh toán tiền bạc cấp gã sai vặt, muốn trước tiên chuẩn trị. đại vũ tiến lên đáp, đúng là, kia phan đại phu lại không có xem giống hắn, ngược lại tinh tế đánh giá một ngài vài lần. Sau đó nói, công tử, phàm là có cái thứ tự đến trước và sau, nếu như ngài nhị vị không phải bệnh buộc phát nặng, vẫn là phải đợi thượng một lát. Đại vũ lại nhướng mày, giả bộ một bộ ăn chơi chắc táng thái độ nói, không được, bản công tử hôm nay nhất định phải trước xem bệnh. Ngươi là thu bạc làm việc, vẫn là chờ ta tạp ngươi này đi ghê quán, ngươi tuyển một cái đi. mười 312 y quán hành trình, nhị. Trường 312 y quán hành trình, nhị. Phan Đại Phu hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía bốn phía trên mặt đều mang theo nôn nóng lo lắng chi ý hơn mười vị hương thân nói: Các vị hương thân, vị công tử này trong lúc nói chuyện hầu trung thanh âm có gì, hơn nữa cảm xúc cũng cực kỳ táo bạo, nghĩ đến hẳn là hoạn hỏa tận. Nếu như các hương thân không có gì khó nhịn bệnh buộc phát nặng, liền trước lễ nhượng mười lăm phút, làm cho bọn họ tiên tiến tới xem bệnh đi. Đến nỗi hai vị công tử vừa rồi dự chi tiền khám bệnh, liền phái người mua hai túi tế mặt. Trưng thượng mấy nồi to bạch màn thầu, phàm là hôm nay tới xem bệnh hương thân đều mang lên mấy cái trở về, trên đường làm lương khô lót lót bụng, coi như hai vị công tử tạ lễ, tốt không? Bên cạnh chiếc ghế thượng đẳng chờ mười mấy người phần lớn đều là tới tai khám, chính là có lần đầu tiên tới xem bệnh, cũng không phải đau đớn khó nhịn hoặc là kiên trì một khắc liền có tánh mạng chi nguy. Lúc này nghe nói, nhân gia công tử bệnh thực cấp bách, y quán lại cầm tiền khám bệnh trưng màn thầu cho bọn hắn làm tạ lễ như thế nào còn sẽ có bất đồng ý có kia tuổi trẻ hậu sinh liền mở miệng chối từ nói phan đại phu khách khí chúng ta đều không vội này nhất thời nửa khác không cần cái gì tạ lễ ngài an tâm trước cấp vị công tử này xem bệnh đi bên cạnh lão cũng mở miệng nói đúng vậy phan đại phu mỗi ngày đều buông tha nhiều ít dược cấp đoàn người lại xá tiền khám bệnh chủ nhân chỉ sợ sẽ trách tội phan đại phu ngừng lời này vội vàng túi đầu hướng về phía phương Bắc làm cái ấp, sau đó mới chính xác nói, các hương thân không thể như thế khinh thường chủ gia, chúng ta chủ mẫu là thiên hạ nhất nhân tâm nhân đức nữ tử, này y quán miễn tiền khám bệnh, tiền vốn xá dược, hơn nữa toàn bách hoa còn không chỉ chúng ta xuân tới một nhà, có thể thấy được mỗi tháng muốn tiêu hao tiền bạc vô số, nhưng là chúng ta chủ mẫu chưa bao giờ từng có đóng cửa tính toán, thậm chí liền trăm năm hiếm quý dược. Liệu đều buông tha ra tới cấp đoàn người chữa bệnh, Ta tuy là nam tử, nhưng là tự hỏi cũng làm không đến như vậy. Cho nên, đoàn người nếu phải nhớ ân đức, ngàn vạn phải nhớ chúng ta trong phủ chủ mẫu, ta phan mỗi chỉ là lấy tiền công lang chung. kia hậu sinh cùng láo nghe hắn nói đến nghiêm túc, vội vàng đứng dậy hướng về phía phương bắc hành lễ, còn lại hương thân cũng theo sau làm theo, nói, tiên phu nhân nhân tâm nhân đức, Phan Đại Phu cũng là diệu thủ hồi Xuân Hảo Đại Phu. Phan Đại Phu lại khách sáo hai câu công đạo kia gã sai vặt đi xuống chuẩn bị màn thầu liền thỉnh một ngải hai người xuyên qua trung gian dược đường vào tận cùng bên trong khám đường dược đường ba mặt dựa tường đều là thẳng tới nóc nhà đại tủ gỗ quay chung là một khanh khách mang bắt tay ngăn kéo góc trái phía trên dán dược danh hai cái mười tuổi tả hữu dược đồng đang ở nhanh nhẹn xương dược lô hàng khám đường lại chỉ có một chương sơn thành đen như mực gỗ xăm bàn mặt trên bày một bộ trà cụ văn phòng tứ bảo Cái bàn bốn phía là mấy chương cùng sắc ghế dựa, vài bước sang ngoại địa phương còn thả một chương đơn giản giường gỗ, phô hai tấc hậu miên đệm cùng trắng tinh khăn trải giường. hiện nhiên là cho người bệnh kiểm tra thân thể sử dụng. Một ngày cùng đại vũ không đợi Phan Đại Phu lễ nhượng, liền ngồi ở khách vị thượng, Phan Đại Phu nhướng mày, ánh mắt sớm đã không có vừa rồi ở bên ngoài là lúc cái loại này ôn hòa khách sáo, lạnh giọng hỏi, hiện tại nhị vị công tử có thể nói nói. Vì sao đến chúng ta bá tánh ý quán tới quấy dối. Một ngải vừa rồi nghe hắn nói những cái đó khen ngợi chi ngôn, còn tưởng rằng hắn là nhận ra chính mình mẫu tử, cố ý nịnh hót. Không nghĩ tới, hắn lại là thiệt tình tương kính, ngược lại đem bọn họ coi như tới đá quán người, trong lòng nhịn không được buồn cười, nhìn xem bên cạnh rõ ràng có chút diễn không đi xuống đại nhi tử, đứng dậy cầm trong lòng ngực ngọc bài đưa qua, thấy kia phan đại phu đôi mắt nháy mắt trận to, liền cười nói vừa rồi là tiểu nhi nhất thời hỗn áo, đảo làm phan đại phu lo lắng. phan đại phu vội vàng từ bàn sau đi ra, nhấc lên quần áo liền quỳ xuống hành đại lễ. một ngải vội vàng đi đỡ. y quán gã sai vật cùng quản sự đều là nhà mình ký tên bán đức nhân thủ, nhưng là này đại phu nhưng đều là xí nghiệp. nhìn thấy các nàng này cố chủ lại là không cần hành quý lễ. nay phan đại phu bởi vì tọa trấn xuân tới y lịch quán, ly hoa vương thành lại gần, cho nên. Nàng cũng là nghe nói qua hắn lai lịch. Nghe nói bậc cha chú đều là trong cung ngự y bởi vì hậu cung một ít xấu xa sự bị liên lụy đổi xa, phụ thân hắn trong lòng oan khuất tích tụ, mấy năm trước qua đời, lưu lại hắn mang theo thê nhi trở lại xuân tới quê quán, lại tính tình quá mức cứng trực, không vì đông đảo y quán sở hỉ. Sau lại ba cánh y quán khai trương là lúc, bị lúc ấy quản sự một mười bảy tìm kiếm hỏi thăm đến trên cửa. Lấy mỗi tháng hai mươi lượng bạc dòng xính kim xính tới trợ lý, y lý thuật thập phần cao minh, hơn nữa đụng tới trong nhà khốn cùng, không có tiền bạc bổ dưỡng bệnh thể hương thân còn sẽ tự xuất tiền túi chọc đến trong nhà thê tử thường xuyên ẩm ĩ sau lại, một 17 cô ý viết thư bẩm báo nàng lúc sau, liền đem hắn đương nhà mình trong phủ người tương đãi, bốn mùa quần áo, ngày Tết phong. Thường đều không thể thiếu hắn một phần. Nhưng là một ngại lại không có đem nhân vật như vậy trở thành nô tài tâm tư hôm nay thấy hắn một quỳ còn có chút tâm nghi có phải hay không ngày thường ai nói nhàn thoại bức bách đến hắn như thế chính là đỡ hắn lên đơn giản hỏi ý hai câu tinh tế nhìn chằm chằm hắn đôi mắt sau một lúc lâu bên trong chỉ có kính nể cảm kích lại không nửa điểm nhi nan kham lúc này mới tính yên tâm ba người tán gâu bất quá nửa khắc chung Năm trước tiếp nhận một 17 mặc cho trưởng mười 1817 liền đuổi trở về, tiến lên liền dọc đầu, sau đó bồi tội nói dẫn người vào thành tiến dược liệu, không có cung nên chủ tử. Một ngài đương nhiên sẽ không vì như vậy việc nhỏ trách móc nặng nề, an ủi hai câu, từ Phan Đại Phu, lại đi hậu viện nhìn nhìn. Trong viện nơi trốn đều là trúc biển, phơi một ít sợ chiều dược liệu, trong phòng bếp tế mặt dầu thực vật rau xanh thịt heo đầy đủ hết. Hai cái hai mươi xuất đầu nhi tiểu tức phụ nhi đang ở chưng màn đầu, hái rau, nhìn thấy trưởng quầy tự mình dẫn người tiến bảo, đều vội vàng, túi đầu hành lễ. Một ngày thấy các nàng trên eo không có eo bài, biết không phải chính mình ra người, vì thế gật gật đầu liền ra tới. Gọi quá một tam mười bảy khen, ý quán mọi việc trật tự rõ ràng, đều làm mọi người tận tâm tận lực kết quả. Cho nên người trong nhà tay mỗi người thưởng hai lượng vất vả tiền, ngoại mướn thưởng một hai phan đại phu cùng hắn đều là năm lượng mục tam mười bảy vội vàng vẻ mặt vui mừng thế mọi người cảm tạ thưởng phần hai trăm sáu mươi một ngải mẫu tử từ biệt mọi người ra đại môn hội hợp chờ ở bên ngoài dưới bóng cây ngũ hồ tứ hải cưới ngựa trở về thành đại vũ dắt dây cương khống chế ngựa tới gần mụ mụ bên người nói mụ mụ kia phan đại phu không yêu tiền bạc thật sự là cái hảo đại phu một ngải cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói Ngươi hôm nay làm việc chính là mất ổn thỏa, như vậy thử nhà mình nể trọng đại phu, một lần còn nhưng nói là chơi tâm trọng, hai lần ba lần, liền khó tránh khỏi làm người cảm thấy bị ngờ vực, rét lệnh nhân tâm. Về sau muốn tam tư làm sao? Đại vũ sắc mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu nói, là, mụ mụ, hài nhi thủ giáo. Còn có, về sau lại đi các thành cửa hàng xem xét, thường bạc một chuyện từ ngươi mở miệng thưởng đi xuống. Mụ mụ dù sao cũng là nữ tử, không hảo hàng năm ra mặt xử lý mặt tiền cửa hiệu, cũng liền bồi ngươi đem các thành đi lên này một chuyến, về sau ngươi chính là muốn độc lập xử lý, như vậy đánh thưởng đi xuống, trước lung lạc những người này tâm, chậm rãi dựng thẳng lên uy tín, đối với ngươi tương lai có chỗ lợi. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức so đo, không phải sợ phạm sai lầm, ai đều là từ thất bại trung trưởng thành lên, này đó cửa hàng liền tính đều bồi tiền đóng cửa. Nhà chúng ta cũng đói không đến, biết không? Một ngải hơi hơi ngửa đầu, nhìn trên đầu theo lá cây đầu hạ loang lổ ánh mặt trời, cười tủm tỉm nói. Đại vũ không nghĩ tới, mụ mụ liền như vậy việc nhỏ đều vì hắn tính toán hảo, trong lòng nháy mắt ấm áp nóng lên, hận không thể trong nháy mắt liền lớn lên. Mụ mụ, hài nhi sẽ không làm người thất vọng. Tiểu tử ngốc, không cần đem sự tình nghĩ đến như vậy nghiêm túc, như vậy trầm trọng. Phải biết rằng, Kiếm tiền là một loại lạc thú. Nơi này không đáng giá tiền rau cải trắng, bắt được đại tiểu lâu, dùng chút tâm tư làm thành tân thái sắc, được các thực khách khen ngợi, liền kiếm lời bó lớn bạc, chẳng lẽ không thú vị sao? Phương Nam bờ biển ném bỏ vỏ sò, tìm người được khảm thành họa hoặc là tiểu bài trí nhi, vận đến phương Bắc, qua tay chính là nhiều ít phiên tiền bạc, trang điểm vô số người ra thính đường không nói, tiền bạc lại có thể biến thành dược liệu, cứu nhiều ít nghèo khổ ba cánh cùng ốm đau bên trong. Này nhiều làm người có thành tự cảm. Đại vũ càng nghe đôi mắt càng lượng, trước kia càng có rất nhiều một phần trách nhiệm lòng đang chống. Muốn thế mụ mụ chia sẻ gia nghiệp, muốn chăm sóc để mua cũng không có nghĩ nhiều quá làm buồn bán có bao nhiêu thú vị. Hôm nay nghe mụ mụ như vậy vừa nói, đảo thật giác kiếm bạc là một kiện cực thú vị việc. Tính cả bọn họ phía sau năm hồ cùng tứ hải cũng nghe đến mùi ngon. Ở xuân tới trong thành lại nghỉ ngơi ba ngày. Đoàn người ở một cái hơi vũ sáng sớm tiếp tục bắt đầu nam hạ hành trình, một mười tám ở cửa thành nhìn chủ tử một nhà càng lúc càng xa, mới xoay người trở về cửa hàng. Lông châu mưa phùn lưu loát rơi xuống, phản phất giống như đại địa mẫu thân đôi tay, khinh khinh nhu nhu cấp ven đường hoa cỏ cây tối đều giặt sạch cái nước trong tám, cỏ cây càng tái rồi, đoá hoa càng tiểu diễm. Ngũ hồ tứ hải mấy cái gã sai vặt thay phiên vội vàng xe ngựa, chỉ cần duỗi tay phiên hạ lều đỉnh chắn đỉ dãi nắng rầm mưa liền đều không làm gì được bọn họ nam hồ có chút đắc chí quăng cái tiên hoa nhi cái này chủ ý chính là hắn nghĩ ra được không hỉ cùng lục phương ăn mặc mỏng giấy dầu khâu và áo gió thức to rộng áo tơi ngồi trên lưng ngựa tính cả ít hạ mã thân đều có thể một hồi cháo khởi chỉ chưa một con đầu ngựa lưu tại bên ngoài xem lộ mừng đến ngựa lông vàng đốm trắng cực nhẹ nhàng chạy chấm lên vó ngựa đánh ở yên tĩnh trên con đạo phát ra tháp tháp tiết ấu mặt sau hai chiếc xe ngựa bọn nha hoàn ở một bên làm kim chỉ một bên vui cười đùa giỡn rất là nhàn nhã diêm lập cùng trần vân tắc các phùng chén trà nóng cấp vũ thuận nói chút năm đó sinh tử trong sân mạo hiểm nhìn hắn sắc mặt hoặc là hoảng sợ hoặc là kính nghệ liền càng thêm cao hứng lên nhịn không được cảm khái khi đó như thế nào nghĩ đến sẽ giống như nay như vậy ngày lành an mặc không lo không nói còn có thể bồi chủ tử chu du thiên hạ Hảo hảo xem xem bọn họ đổ máu đổ mồ hôi hội nhiều năm non sông gấm vóc. Một ngày dựa vào cửa sổ xe biên, một bên từ bên người trên bàn nhỏ bạch xứ bàn chát quả táo khôi ăn, một bên phiên trong tay thực đơn. Mấy ngày trước đây cái kia tiểu nhị lại tặng ước chừng bảy tám sọt một nhĩ tới, thừa dịp ngày đủ, đều phơi đến cực làm, nàng thu được trong không gian, lại công đạo mười 18 tiếp tục giá cao thu mua. Nghĩ đến chờ bọn họ một hàng đi tới hoa đô khi. Vừa lúc thu mua tổng sản lượng cũng đủ chính mình một nhà bình thường ngẫu nhiên ăn thượng một mầm, cộng thêm tiên khách lâu coi như tân đồ ăn phẩm đẩy ra. Nàng trước kia thường ăn chính là hắc bạch đồ ăn, đến nỗi sang quấy một loại liền rất thiếu tiếp xúc, cho nên, không thiếu được muốn đem chỉ có 7-8 buồn thực đơn đều dọn ra tới, học tập dung hối quy nạp mấy cái thích hợp món ăn. mười 313 Cố Nhân mười 313 Cố Nhân Đại Vũ ngồi ở tiểu mấy đôi mặt, cầm bút trì cùng cục tẩy, ở trên vở bôi bôi vẽ vẽ, vẽ mặt nghiêm túc ở tính toán. Này hai ngày ở trong thành nhìn thấy tiệm gạo bán gạo có chút thô giáp, hơn nữa cũng không có nhà mình ngoài ruộng loại da thơ ngọn, đương nhiên hắn không biết, nhà mình kia ngoài ruộng bởi vì mụ mụ thường thường rót chút không gian nước suối đi vào. Hắn đi rồi mấy nhà tự lầu, cũng cùng mấy cái phú quý nhân ra quản sự đáp lời nói chuyện phiếm quá vài câu, sau đó nhảy bén phát hiện nơi này thương cơ thần trên đỉnh núi bốn mùa như xuân ba mươi mẫu đất nhưng loại hai mùa hơn nữa nhà mình kia mười mấy mẫu nếu toàn loại thượng lúa một năm sản lượng rất là khả quan khai cai bán gạo cửa hàng chuyên môn đem như vậy thơm ngọt hảo mẹ bán cho phú quý nhân ra từ lâu thậm chí có lẽ còn có thể bán được hoàng cung rốt cuộc tiếu hàng hiện tại liền trưởng quản toàn bộ hoàng cung nội vụ chọn mua làm chủ mua vào tốt hơn mẹ cấp quốc chủ hoàng hậu hoàng tử ăn vẫn là thực dễ dàng Hắn đem cái này ý tưởng cùng mụ mụ nói, không nghĩ tới mụ mụ thực duy trì, còn cấp cửa hàng lấy cái cực hảo nghe tên, đạo hương thôn. Nhưng là dư lại những cái đó, như thế nào hoạt động, tuyển cửa hàng, quản lý nhân thủ, đầu nhập phí tổn hạch toán từ từ liền đều giao cho chính hắn thu xếp, cho nên, hắn này hai ngày có nhàng rỗi, liền đều ở vội cái này tân cửa hàng. Tân ba đầu gối tiểu phương bàn thả một khối xinh thịt bò cùng mấy chục cái quả vải. Hắn một bên dùng tiểu đao tử thiết thịt bò, một bên đút cho ngồi sổm hắn bên người tiểu kim, cùng sở hữu chim bay giống nhau. Tiểu kim đối như vậy có thể ướt nhẹp nó quý giá lông chim mưa phùn, rất là chán ghét, cho nên, ít có từ trên bầu trời hạ xuống, đem cao lớn thân thể chen vào trong xe, hưởng thụ tiểu chủ tử hầu hạ, cứng rắn điểu mong ưu nhã mổ mỹ vị mới mẹ thịt bò, thường thường nâu màu vàng trong mắt nhi. Con sẽ ý bảo tân ba tới chỉ quả vải, Tiểu An cùng Hạnh Nhi ở bên cạnh nhìn bọn họ một người một điêu như thế ăn ý, đều tâm ngứa cực kỳ, nhưng là nhìn xem tiểu kim sắc nhọn sáng lên, giống như chủy thủ điểu móng, nhìn nhìn lại chính mình non mịn tay nhỏ, lại đánh mất hỗ trợ uy thực ý tưởng. Hạnh Nhi xoay người, có đến mụ mụ bên người làm lũng, nhau muốn ôm tiểu bạch chơi. Một ngày bất đắc dĩ, chỉ phải thừa dịp đại bạch phu thê nghỉ ngơi thời điểm, đem nhân ra nữ nhi trộm ra tới hống chính mình nữ nhi. Vốn đang lo lắng bọn họ phu thê phát hiện sau sẽ tức giận, không nghĩ tới này hai phu thê ngược lại vui sướng hưởng thụ nổi lên khó được hai người thế giới, bắt đầu làm thiếu nhi cấm sự. Một ngài dở khóc dở cười từ trong không gian thu hồi tâm thần, nói cho tiểu nữ nhi, tiểu bạch hôm nay có thể cùng ngươi nhiều chơi mấy cái canh dở, đại bạch phu thê đang ở đánh nhau. Hạnh nhi là không biết đại bạch phu thê vì cái gì đánh nhau, nàng cũng không quan tâm này đó nghe nói có thể nhiều ôm tiểu bạch chơi trong chốc lát cười đến vui vẻ cực kỳ vội vàng lôi kéo tiểu an cùng nhau thương lượng phải cho lông xù xù tiểu bạch làm bốn con giày nhỏ nếu không xuống xe dính vào nước bùn nên không xinh đẹp một ngải nhớ tới hiện đại những cái đó an mặc quần áo giày bị thời thượng nữ nhân giống như hải tử giống nhau ôm vào trong ngực xuống cầu đột nhiên run lập cập nhìn vui sướng ở trong xe nơi nơi chạy nhảy còn hoàn toàn không biết vận rủi liền phải tiến đến tiểu bạch Trong mắt tràn ngập đồng tình, đại bạch phu thê xưa nay là cái vô tâm không phổi, tiểu bạch cũng đầy đủ di chuyển cha mẹ này một đặc sắc. Mọi người tới rồi bạch thành, tuần tra xong cửa hàng, lại đổi ba ngày lộ, thêm ở bên nhau chừng ngày, chúng nó người một nhà ở không gian trong ngoài quá đều cực vui sướng, không hề, hề có cho nhau tìm kiếm ý niệm. Nay nhưng vui muốn chết hành nhi, ba ngày mặc kệ làm cái gì đều phải mang theo tiểu bạch buổi tối ngủ cũng muốn ôm nó cộng đồng chiếm lĩnh nàng gác mái giường lớn. Một ngải vốn dĩ muốn cản, sau lại ngấm lại, xuyên xuyên xuất ra sau, hạnh nhi bên người trừ bỏ nha hoàn, liền không có cái gì bạn chơi cùng, khó được như thế thích tiểu bạch, nếu cảm tình bồi dưỡng hảo. Vài năm sau, tiểu bạch trưởng thành nhận nàng là chủ, cũng nhiều tự bảo vệ mình trợ lực. Như vậy nghĩ, một ngải cũng liền không hề ngăn đón nàng. Một ngày này, đoàn người sáng sớm xuất phát, đi rồi hai cái canh giờ một ngải có chút ngại trong xe bị đè nén lại hỉ bên ngoài xuân phong ấm áp ánh mặt trời trong trẻo vì thế thay đổi nam trang cưới lên phe gia di mang theo mấy cái hải tử ở trên quan đạo phóng ngựa bay nhanh nhà mình xe ngựa bên cạnh cây cối từng cái đều bị ném tại phía sau giống như dài qua cánh ngự phong phi dương giống nhau mẫu tử mấy người đều thập phần vui vẻ tân ba thuật cưới ngựa tốt một chút thường thường chạy đến hạnh nhi trước ngửa nói dỡn vài câu sau đó ở hạnh nhi tức giận thời điểm lại bay nhanh chạy đến phía trước đi tức giận đến hạnh nhi la hét hướng mụ mụ cáo trạng một ngải cười tủm tỉm nghe bọn họ đùa dỡn ngẩng đầu cảm thụ được khó được tự tại hối hận vì sao lúc trước không có sớm chút ra tới đi một chút như vậy thanh phong trời ấm áp cây xanh hoa hồng làm bạn nhanh như vậy ý chạy vội trong ngực liền có lại nhiều hán hận lại nhiều khói mù đều sẽ theo gió vứt đến chân trời chỉ còn lại có đối sinh mệnh, đối tự do nhiệt tình yêu thương. Mẫu tử mấy người chạy 30 phút, xa xa nhìn thấy phía trước gần ẩn có chỉ màu đỏ trang nguy trang vươn rừng tây, hạnh nhi liền cười hì hì la hét khác. Một ngải cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này, bị chính mình dưỡng thành cái quý giá thân mình, ngày thương ăn uống đều cực bắt bẻ, như vậy tiểu trà lều loại kém trà lại như thế nào sẽ thích uống, bất quá chính là muốn đi xem xem náo nhiệt thôi tải hữu bọn họ cũng là phải đợi nhà mình xe ngựa đuổi kịp tới mà lúc này thiên thời cũng đã gần ngọ cũng nên ăn cơm trưa cho nên cũng liền gật đầu đồng ý hạnh nhi đầu tàu gương mẫu chạy trước qua đi cuối cùng vượt qua tân ba một lần cười đến hoa chi loạn chiến Tân ba cùng đại vũ lo lắng nàng vội vàng đuổi theo một ngải chậm gì gì đuổi tới trà lều trước khi ba cái hài tử đã ở cửa nâu hồng tứ phương bản nhi sau ngồi định rồi một ngải hạ đến mát tới Tinh tế đánh giá trước mắt tiểu trà phô, tam gian buồn bôi xếp thành thủ phòng, có thể là năm trước mùa thu tân thượng cỏ tranh đỉnh, lúc này còn có thể nhìn ra tân thảo nhàn nhạt màu vàng. Đơn giản khắc hoa cửa sổ, hồ tân cửa sổ giấy, sạch sẽ tô khí, chính phòng môn mở rộng ra, ẩn ẩn có thể thấy thính đường bên trong bàn ghế bài trí, rất là đơn sơ. Trong viện rửa ven tường, giữa mấy chỉ thổ gà, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới hạ trứng duyên cớ. Vẫn luôn ở khoe ra khanh khách đê ơ. Một khác sườn ven tường tắc loại mấy tùng không biết tên hoa cỏ, hồng, hoàng, phấn, khai thật sự là náo nhiệt, thật thật là cái điển hình nông gia tiểu viện. Cha lêu liền khai ở viện muôn ngoại, một mặt nương tường viện, mặt khác hai mặt cùng lều đỉnh đều là đầu gỗ trên giá đáp hậu giấy dầu xây cất, hiện tại còn miễn cưỡng tính dâm mát. Chờ đến ngày mùa hè, mặt trời trói trang phơi thấu giấy dầu, chỉ sợ cũng sẽ là cái oi bức sạp phòng đơn giản chỉ là bán trà lệnh cấp người qua đường ai cũng không thể tại đây lâu ngồi cho nên chỉ có chủ nhân tất nhiên muốn nhiều chịu tội đại vũ đứng dậy muốn hỗ trợ đem phe gia di xuyên đến cọc cây thượng một ngải lại ngăn đón hắn phe gia di cùng chạy băng băng ở trong không gian ngốc thời gian lâu rồi so nguyên lai càng cụ linh tính tuy nói so đại bạch một nhà cùng tiểu kim còn hơi kém hơn một ít nhưng cũng không phải phàm mã có thể so cho dù không cần xuyên chúng nó chúng nó cũng sẽ không chạy ném đại vũ đi theo mụ mụ tiến lều làm được bên cạnh bàn nhìn kỹ phe ra di trong chốc lát xem nó xác thật ném cái đuôi ở bên ngoài trên cỏ gặm cỏ xanh nửa điểm nhi không có chạy về phía tự do ý tứ cũng liền an tâm rồi tân ba hô một tiếng lao bàn nương cho chúng ta tới một hồ tốt nhất nước trà trong một góc một vị làm khăn vải tử khăn chùm đầu tuổi trẻ thanh thúy lên tiếng Đầu tiên là vẻ mặt vui mừng đi trong ngăn tủ cầm một vại lá trà ra tới, sau đó lại đề ra một hồ nước gấm bước nhanh đã đi tới. Vài vị công tử tiểu thư chính là từ Bạch Thành lại đây, hôm nay nhi cũng nhiệt, uống chén trà giải giải khác, đây chính là chúng ta cửa hàng tốt nhất tuổi trẻ nói đến một nửa đột nhiên không có thanh âm, trong mắt tràn đầy kinh hỷ, thiện đà lại toàn bộ chuyển biến thành sợ hãi. Đại vũ có chút phát hiện, nghi hoặc nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày. Chỉ cảm thấy này nữ tử rất là quen thuộc. Một ngày vừa rồi liền vẫn luôn ở đánh giá này tuổi trẻ. Màu lam khăn bao tóc mai, lam nhạt vải đông váy áo, góc áo cổ tay áo thượng thêu nho nhỏ màu vàng đoá hoa, trên chân một đôi màu xanh lá dày thề. Sắc mặt dường như bởi vì mệt nhọc hơi hơi có chút ấu vàng, mặt mày thanh tú, ngón tay thô to, chính sách một con đại ấm trả. Này không phải tiểu hoa lại là ai? Phần 262 Tiểu hoa không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi, sinh ý luôn luôn tốt không? Một ngày hơi hơi mỉm cười, đơn giản thăm hỏi một câu. Đại vũ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, lao thái thái cùng lý sinh qua đời khi, hắn đã 12 tuổi, nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng là, bởi vì không thường đi Tây Viện cấp lão thái thái thình an, cho nên, nhìn thấy tiểu hoa số lần không nhiều lắm, vừa rồi cũng, cũng chỉ rắc quen thuộc. Mà hạnh nhi cùng tân ba khi đó quá tiểu, càng là nửa điểm nhi không nhớ rõ tiểu hoa lúc trước cầm hai mươi lượng phân phát bạc lập tức đi trong thành tiêu nô tịch sau đó dựa vào ấn tượng tìm được rồi lúc trước cô thị bị bắt bỏ vào ngục kia ra tiểu trà phô không nghĩ tới kia tiểu nhị còn nhận được nàng nghe nàng nói bị chủ gia phân phát đặc tới đến cậy nhờ về sau muốn ở bọn họ cửa hàng làm công hắn liền có chút bỏ mặt ấp úng tìm tổ phụ ra tới lao gia tử tuy rằng là cái cả đời khôn cùng nhưng là Đạo lý đối nhân xử thế lại là cơ tục, một người tuổi trẻ nữ hai tử, nhất định phải ở bọn họ cửa hàng làm sống. Hơn nữa nhìn về phía chính mình tôn tử ánh mắt như vậy ngượng ngùng, hắn liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nghĩ lại ngẫm lại nhà mình một nghèo hai trắng, mỗi tháng kiếm tiền bạc chỉ đủ sống tạm, muốn cấp tôn tử cưới cái tức phụ cũng không dễ dàng. Hiện giờ có cái đưa tới cửa, liền không cần được tiện nghi còn lấy đem. Cho nên, kéo qua tôn tử hỏi vài câu, ngày thứ hai liền ở cửa sổ thượng dán mấy cái hồng hỷ tự, thỉnh hàng xóm tới ăn vài chén lĩnh rượu, liền tính cấp hai người thành thân. Một nhà già trẻ tam khẩu nhật tử cũng coi như quá đến tốt đẹp, chính là một tháng sau, cửa hàng thuê kỳ tới rồi, chủ gia muốn thu hồi cửa hàng, người một nhà lập tức liền phải lưu lạc bên ngoài. Tiểu Hoa lấy ra hai mươi lượng phân phát bạc, cũng nói sẽ làm hai dạng thức ăn, người một nhà thương lượng một đêm, liền đắp một nhà thương đội xe tới rồi này thanh thành ngoại bàn hai gian phá phòng ở như cũ khai gian tiểu trà phô tiểu hoa nhi đem nguyên lai học được trưng màn thầu đậu hủ rau xanh canh từ từ tay nghề đều đem ra mỗi ngày bán cho quá vã người qua đường làm lương khô nhưng thật ra so đơn thuần bán trà muốn kiếm nhiều rất nhiều năm trước mùa xuân láo gia tử qua đời bọn họ phu thê đẩy nguyên lai phá phòng che lại tam gian tiểu thổ phòng nhật tử cũng càng ngày càng tốt chương ba trăm mười bốn cổ gia tam khẩu người chương 314 cổ ra tam khẩu người. Nhưng là tiểu hoa trong lòng lại vẫn là tồn cái khúc mắt, ngày đó tiểu thanh bởi vì ở bờ sông cùng người nhàn thoại vài câu, đã bị đánh đến cả người máu chảy đầm địa bán đi đi ra ngoài, nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá. Chính mình mấy năm nay nghe từ nam chí bắt người qua đường nhàn thoại, cũng biết kia trong phủ lợi hại hơn, cho nên nàng kín mít vào miệng, không dám cùng người ngoài lộ ra quá nửa câu trước kia việc, nhưng mà này màn thầu này bánh rán hành này đậu hủ canh nhưng đều là từ nhân ra nơi đó học được nàng chưa kinh chấp thuận liền tự mình làm nhà mình sinh kế cho nên nàng luôn là lo lắng sẽ bị phát hiện hôm nay khả xảo cư nhiên liền thấy chính chủ tới cửa nàng như thế nào sẽ không e ngại trong lòng một bên an ủi chính mình tiên phu nhân như vậy khoan nhân sẽ không theo chính mình so đo một bên nhịn không được sững sờ run lúc này lại nghe một ngài thanh thanh đạm đạm hỏi nàng sinh ý như thế nào Liền cho rằng bọn họ thật là phương hướng chính mình vấn tội, lập tức liền ném trong tay lá trà ấm trà, thình thịch quỳ xuống, gào khóc, tiên phu nhân khai ân à, nô tỳ là vì sinh kế mới bán màn đầu, tiên phu nhân khai ân à. Nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Một ngải mẫu tử mấy người đều bị nàng khóc đến ngây ngẩn cả người, hạnh nhi càng là tốn chặt mụ mụ góc áo, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, nàng là ai a? Vì cái gì muốn khóc? Kỳ thật mục ngại lúc này cũng tưởng như vậy hỏi một chút Tiểu Hoa, vốn dĩ nàng là cảm thấy tốt xấu cũng có hai năm chủ tớ tình nghĩa ở, thăm hỏi một chút, trong lòng còn nhiều ít có điểm tha hương ngộ cố chi vui sướng, lại bị nàng này vừa khóc cầu đều đánh tan. Rồi tay nâng dậy Tiểu Hoa, nàng nhẫn mại tính tình nói, Tiểu Hoa, ngươi vì sao như vậy nói? Chính là gặp được cái gì khó xử? Tiểu Hoa khóc đến thẳng nghẹn nào, nghe nàng như vậy nói. Dương mắt lại thấy nàng ánh mắt thanh minh, cũng không có cái gì châm trọc hoặc là âm oan, liền ngơ ngác hỏi, tiên phu nhân. Tiên phu nhân không phải bởi vì ta bán màn thầu tới bắt ta. Lời kia vừa thốt ra, liền hạnh nhi cùng tân ba đều vui vẻ. Một ngày thật là tưởng trận trắng mắt, màn thầu thứ này ở Hoa Vương Thành đã không sai biệt lắm mọi nhà sẽ làm. Chính là mấy ngày trước đây đi ngang qua Bạch Thành còn thấy tựu lầu có đâu, chính mình sao có thể bởi vì nàng bán màn thầu. Liền ngàn dặm xa xôi tới bát. Lại nói, theo tân giao dưa mở rộng, tân món ăn đều truyền mấy chục dạng đi ra ngoài, này màn thầu thật sự không coi là cái gì à. Ngươi hiểu lầm, chúng ta là nam hạ hoa đô đi ngang qua nơi này. Đại vũ ở bên cạnh thế mụ mụ mở miệng giải thích. Tiểu hoa thế mới biết chính mình náo loạn chê cười, vội vàng móc ra khăn lau trên mặt nước mắt, trình trọng cấp một ngải dập đầu. Được rồi nô tì nhìn thấy chủ tử đại lễ, nói. Tiên phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư mạnh khỏe. Một ngài nâng dậy nàng, bất đắc dĩ cười nói, còn tưởng rằng ngươi khi đó trở về quê nhà, không nghĩ tới ở chỗ này gặp, xem ngươi trang phủ, chính là thành thân. Tiểu hoa hơi hơi đỏ mặt, túi lầu nói, hồi phu nhân nói, ta gả cho cái trà phô tiểu nhị, là năm kia dọn đến nơi lấy tới. Bởi vì ngày thường bán trà, bán màn thầu cùng nước canh, nhật tử còn quá đi. Một ngài gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Lúc này lều bên ngoài tiến vào một người tuổi trẻ hậu sinh, thân hình không cao, nhưng là, tướng mạo đoan chính trung hậu, màu xanh đá quần áo thực sạch sẽ, đôi tay gắt gao dọn một túi tế mặt. Lúc này tiến lều nhìn thấy chính mình tức phụ vành mắt đỏ bừng, còn tưởng rằng nàng bị khi dễ, vội vàng đem túi ném tới trên bàn, bước nhanh đi tới, đem tiểu hoa tre ở phía sau, sau đó nhìn về phía một ngải mấy người, trong mắt có nghi hoặc cùng tức giận, trên mặt lại cười nói vài vị khách quan chính là tiểu phu có gì chăm sóc không chu toàn chỗ cứ việc cùng tiểu nhân nói nội tử trời sinh tính nhát gan mặc sợ hai nàng một ngài bị hắn dáng vẻ khẩn trương đậu đến bật cười thầm nghĩ không phải người một nhà không tiến một gia môn này hai vợ chồng thật đúng là một cái tính tình đều là không hỏi trước minh bạch liền chính mình có kết luận chủ nhân tiểu hoa ngươi này phu quân tìm không tội là cái biết che chở tức phụ Một ngải cười nửa là khen ngợi nửa là trêu ghẹo Vai hề sắc càng đỏ, từ thanh y hậu sinh phía sau lệ ra tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàn trách nói, như thế nào như vậy vô lễ, đây là ta trước kia chủ già, ta là nhất thời nhớ tới trước kia sự, mới rớt nước mắt. Tuổi trẻ hậu sinh bị tức phụ chừng lần người, lại xem một ngải mấy người trên mặt đều mang theo cười, liền biết chính mình hiểu lầm, có chút xấu hổ cào cào cái hót, sau đó cười ngây ngô hành lễ, nói, Công tử chớ trách, tiểu nhân cổ phong, vừa rồi thất lễ. Một ngài ôn hòa xua xua tay, sau đó kéo tiểu hoa ngồi ở một bên nói chuyện, cổ phong không biết một ngài là chi thân, nữ giả nam trang, sắc mặt lại có chút không tốt. Tiểu hoa sợ hắn phạm vào cái gì tính bướng bỉnh vội vàng xả lấy cớ một lần nữa hướng trà, đến hắn bên người thấp giọng nói vài câu, cổ phong mới một lần nữa vui mừng lên. Qua sau một lúc lâu, nước trà vừa mới thượng cái bàn. Không hỉ đám người vội vàng xe ngựa rốt cuộc chạy tới, Tiểu An nhảy xuống xe tới hầu hạ, nhìn thấy Tiểu Hoa, khó tránh khỏi lại cười nhiều lời hai câu. Tiểu Hoa xem ngày gần ngọ liền thu xếp thỉnh một ngải đám người tiến nhà mình sân, sau đó liền phải xác gà, cấp một ngải đoàn người dự bị cơm trưa. Một ngải đệ cái ánh mắt cấp Tiểu An, sau đó đem trong không gian thịt trứng cá tôm cùng rau xanh đều lấy một ít ra tới, phóng tới để tam chiếc trên xe ngựa tiểu an cười hì hì mang theo tiểu hoa nhi đi trên xe lấy sau đó làm tích phúc mấy người tiến phòng bếp nấu nướng tiểu hoa tự giác chiêu đãi không chu toàn có chút xin lỗi muốn nói cái gì kết quả lại nghe phía đông buồng trong truyền đến một trận hài tử tiếng khóc nàng vội vàng chạy đi vào ôm ra một cái chắt tận trời biện hồng y tiểu nữ hài hai ba tuổi tuổi tác trẻ con phì khuôn mặt nhỏ béo đô đô mặt mày còn không có lầy nở nhìn thấy thính đường nhiều như vậy người cũng không có sợ hãi Một đôi đen bóng đôi mắt nhỏ trâu nhi tò mò đánh giá này mọi người, lông mi thượng còn treo chưa khô nước mắt. Nhi, một ngải gọi tiểu hoa đem hải tử ôm lại đây, thân thủ đặt ở chính mình trên đầu gối, thấy tiểu nha đầu cũng không có sợ người lạ khóc nỉ non, liền rất là thích. Rồi tay từ đai lưng thượng hái được chỉ túi tiền xuống dưới, đưa tới nàng trong tay đậu nàng chơi đùa. mâu hồng cánh sen sắc gấm vóc túi tiền thượng thêu một con kim sắc cá chép ở lá sen gian chơi đùa rất là rất thật tươi sáng Chọc đến tiểu nha đầu chộp trong tay liền không bỏ tiểu hoa nhi vội vàng tưởng tiến lên đi đoạt lấy lại bị một ngải ngăn cản này túi tiền có khối ngọc bội xem như ta cấp này tiểu nha đầu lễ gặp mặt ngươi cũng đừng chối từ tiểu hoa nhi biết chối từ bất quá lại luyến tiếc ở nữ nhi trong tay ngạnh đoạt tới cho nên lại phải quỳ xuống dập đầu bị một ngải ngăn cản đơn giản phân phó tiểu ăn ngươi mang tiểu hoa nhi đi phòng bếp nhìn xem Đem mấy ngày trước đây đã làm bánh nướng giáo giáo nàng, cái kia so màn thầu càng thích hợp đường lương khô, về sau cửa hàng sinh ý liền sẽ càng tốt chút. Tiểu An cười hì hì ứng, tiểu Hoa Nhi lần này chính là kiên trì quỳ xuống khái đầu, người khác không biết, nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Mục tiên phủ thượng nghiên cứu ra tới thức ăn, tùy tiện bán cái phương thuốc, đều sẽ đưa tới vô số người liên đoạn, chính mình hôm nay học này bánh nướng cách làm, về sau nhà mình nửa đời sau liền không lo ăn mặc. Như vậy thiên đại ân đức, nàng như thế nào có thể không dập đầu. Tiểu An lôi kéo Tiểu Hoa Nhi đi xuống, một ngải liền cùng Hạnh Nhi, ôm Tiểu Nha Đầu đi trong viện chơi. Tiểu Bạch ở trong xe ngủ một buổi sáng, lúc này đúng là tinh thần thời điểm, mãn viện từ khắp nơi chạy loạn, chọc đến Tiểu Nha Đầu cũng cười khanh khách truy nàng, một người một hổ, đều là tuổi nhỏ, đảo chơi thực vui vẻ. Hạnh Nhi đi theo Tiểu Nha Đầu phía sau, cười hì hì dương tay che chở, Sợ tiểu nha đầu té ngã khái phá đầu gối. Cổ phong ngẫu nhiên từ trước trẻ bột mì lều thăm dò ra tới nhìn xem, cũng là đầy mặt ý cười, thầm nghĩ, chính mình tức phụ này chủ tử thật là cái hỏa khí dày rộng người. Thực mau nửa canh giờ đi qua, tích phúc đám người bày hai bàn tiệc rượu ra tới, một ngải mang theo mấy cái hài tử cùng tiểu hoa một nhà ngồi ở đại đường, không hỉ đám người liền ở trong sân trên bàn đá, mọi người bởi vì đuổi một buổi sáng lộ, trong bụng đói khát, Tiểu hoa một nhà còn lại là bởi vì chưa từng ăn qua như vậy phong phú thái sắc, một bữa cơm đều ăn thật sự là cao hứng. Đặc biệt là cổ phòng, thẳng cho rằng về sau ở vào thành mua tế mặt, cùng tiệm lương lưu nhị nhàn thoại, hắn nhưng có thổi đầu nhi, làm hắn tổng khoe ra đi theo chủ nhân đi tiểu lầu ăn qua tịch, tuy rằng hắn không đi qua, chính là kia tiểu lầu nhất định không có này đó thái sắc mỹ vị. Tích phúc đám người triệt tàn tịch, tiến phòng bếp rửa sạch, Tiểu hoa một nhà liền bồi một ngải uống trà nhàn thoại. Chính nói đến tiểu nha đầu bị ga chống mổ mu bàn tay thú sự là lúc, liền nghe thấy cách đó không xa một tiếng khét ơ, nha, thật xinh đẹp tiểu bạch cậu A. Hạnh Nhi lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, ung quýt nhìn về phía bốn phía, tiểu bạch đâu, tiểu bạch đâu, vừa rồi còn ở nơi này đâu. Nói xong, liền chạy ra cửa phòng. Đại vũ cùng tân ba vội vàng đuổi theo, không hỉ chính dẫn người sửa sang lại ngựa xe chuẩn bị các chủ tử trong chốc lát uống lên trà liền tiếp tục lên đường vào thành. Lúc này cũng nghe tới rồi thanh âm, đi theo tiểu các chủ tử cùng nhau ra sân. Một ngài suy đoán hẳn là tiểu bạch chạy ra đi bị người thấy được, cũng không để ý, nghĩ mấy cái hài tử cùng khổng hỉ đều đi ra ngoài, đem tiểu bạch ôm trở về là được, vì thế an ủi có chút lo lắng tiểu hoa nhi hai vợ chồng câu. Vừa định dối tay lại ôm một cái tiểu nha đầu, liền nghe thấy viện ngoại lại truyền đến hạnh nhi tức giận tiếng la, Vương ta tiểu bạch, một ngày liền như mày, dặn do tiểu hoa nhi phu thê không cần đi ra ngoài, liền mang theo tích phúc mấy cái đi ra cửa xem chuyện gì. Cha lều phía trước cách đó không xa, có năm thất cao đầu đại mã, mặt sau bốn con ngựa thượng thiếu niên đều xuyên màu xanh đá gấm vóc áo quần ngắn quần áo, tả trên eo treo chút ngọc bội túi tiền linh tinh vật trang sức nhi, bên phải tắt treo một phen ba thước trường kiếm, thật dài kiếm tuệ thổi lạc chân biên. Khi trước kia con ngựa thượng lại là cái thân xuyên màu son váy lụa tiểu cô nương, trên eo đồng dạng huyền trường kiếm, 13-14 tuổi tuổi tác, mặc phát bản thành lưu loát song nha hoàn, cắm hai chỉ vàng dòng con bướm châm, mặt trái xoan thượng, mày đẹp mắt hạnh, tiếu mũi môi, rất là kiểu mị khả nhân. Chỉ là nàng hiện tại lại một tay béo eo, một tay nắm tiểu bạch cổ sau da lông, trên mặt mãn đắc ý cùng ngang ngược, mắt hạnh một trọn, nhằm phía phía trước tức giận đau lòng hạnh nhi nói. Ngươi nói này tiểu cẩu là của ngươi, có cái gì chứng cứ, rõ ràng chính là ta vừa rồi ở trong rừng bắt như thế nào, tưởng ở buồn quận. Tiểu thư đồ vật, ngươi còn không có tư cách. Phần 263 Nàng phía sau mấy cái thanh niên nghe xong lời này, bắt đầu cười hì hì cho nàng trợ uy, sư muội, nói rất đúng đúng vậy, rõ ràng là chúng ta ở trong rừng bắt sư muội này tiểu cô nương không phải là muốn ngoa mấy lượng bạc hoa đi. Ba người mồm năm miệng mười lấy lòng hồng ý tiểu cô nương chỉ có hơi chút dựa trước cái kia mặt mang ngạo sắc thiếu niên không co ra tiếng nhưng là xem hai tay của hắn ôm ngược tư thái cũng là không tính toán mở miệng ngăn cản ngang ngược bá đạo sư muội chương ba trăm mười lăm tranh hổ chương ba trăm mười lăm tranh hổ kia váy đỏ tiểu cô nương cầm vừa nhất tay phải vói vào túi tiền cầm một con bạc quả tử bang đến một tiếng ném tới hạnh nhi chân trước nói cầm đi Về sau lại ngoa người đôi mắt muốn phóng lượng điểm, buồn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo. Hạnh nhi nhìn nàng trong tay bị lạc đến thẳng trận trắng mắt tiểu bạch, quả thực là nổi trận lôi đình, cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, chỉ kia tiểu cô nương bắt đầu mắng to, ngươi đôi mắt hạt à, tiểu bạch rõ ràng là lão hổ. Ngươi lại không bỏ hạ, nó đã bị ngươi lật chết. Váy đỏ tiểu cô nương tên thật thượng quan phượng, là bách hoa một vị nhàn tản thân vương nữ nhi, bởi vì là lao tới nữ cực chịu cha mẹ cập ba cái huynh trưởng sùng ái cho nên tính cách bị nuông chiều rất là điêu ngoa sau lại nàng nhào muốn học võ tới rồi sư môn lại cực đến sư huynh đệ truy phủng vì thế càng thêm bá đạo hương ngạnh hạnh nhi hôm nay vì cưỡi ngựa lên đường phương tiện xuyên màu thủy lam vải bông váy áo trên đầu cũng chỉ giải lụa chát xong nha hoàn không mang bất luận cái gì trang sức cũng liền cùng một người bình thường ra nữ hài giống nhau nay thượng quan phượng như thế nào sẽ đem nàng để vào mắt Đột nhiên nghe nàng mắng chính mình hạt, ruôi tay tháo xuống an sườn roi ngựa buôn hạnh nhi gương mặt liền huy qua đi. Nếu một roi này đánh thật, hạnh nhi liền hoàn toàn hủy dung. Hạnh nhi khinh công là luyện được tốt nhất, linh hoạt sau này chợt lóe, lại tránh được roi. Chính là nàng phía sau tân ba nhìn thấy mội mội bị đánh nhưng thức giận, về phía trước một bước, nhanh chóng ruôi tay bắt lấy tiên sao, cánh tay ganh búa kính, liền đem roi đoạt lại đây. Đại vũ ra tay chậm một bước, nhưng là lập tức đem đệ đệ mội mội hộ ở phía sau. Váy đỏ tiểu nha đầu đột nhiên bị mánh lực kéo đến về phía trước, tôi không kịp phòng dưới, liền lỏng đôi tay chung sự việc, ôm má cổ. Tiểu bạch bị ngã ở trên mặt đất, hung hăng quăng một chút có chút choáng váng đầu, lung lay liền chạy về hạnh nhi bên người. Hạnh nhi một phen vớt lên nó, một bên đau lòng xoa nó sau cổ, một bên cỡ trách nói, làm ngươi lần sau lại trộm đi đi ra ngoài, liền tính bị người đương cầu hầm ta cũng không cứu ngươi. Tiểu bạch nhíu nhíu tiểu mũi, ủy khuất nước nở hai tiếng, lại quay đầu hướng về phía thượng quan phượng đám người hung manh mắng mắng miệng nhỏ mấy viên răng sữa, lấy chứng minh nó thân là lão hổ uy nghiêm, đáng tiếc nó quá nhỏ, này một nhe răng ngược lại càng đáng yêu, Đậu đến hạnh nhí ha ha cười rộ lên, cũng tức giận đến vừa mới một lần nữa ngồi song thượng quan phượng đỏ mắt. Sư minh, này đó tiện dân khi dễ ta, các ngươi thay ta giết bọn họ. Bị nàng xưng là sư huynh chính là kia ôm ngực kêu căng thiếu niên, lúc này nghe xong sư mội như thế yêu cầu, các sư đệ lại có chút do dự, liền mở miệng khuyên nhủ như thế nào động bất động liền đánh đánh giết giết, sư phó biết muốn trách phạt. Hoa chút tiền bạc làm cho bọn họ bán cho chúng ta là được. Nói xong, lại chuyển hướng tân ba đám người, mặc kệ thứ này là cậu cũng hảo, hổ cũng thế, chúng ta ra một trăm lượng bạc mua, các ngươi nếu thức thời liền đưa lên tới. Nếu không bị ra thịt chi khổ, cũng đừng nói chúng ta ương ảnh. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe một người nói tiếp nói, Nga, một trăm lượng bạc, chính là không ít. Đáng tiếc, đặt ở tiểu bạch trên người, mua sợi lông đều không đủ các ngươi như vậy cưỡng bức nhà ta tiểu nữ bán đi ô hiếm chi vật, nếu không liền phải tập thể công kích, cư nhiên còn không cho chúng ta nói ương ảnh, thiên hạ đạo lý chẳng lẽ là nhà ngươi định không thành. Kiêu căng thiếu niên mày hơi ninh, theo tiếng nói mà nhìn. Nguyệt bạch cáo dài, màu thủy lam đai lưng, trên eo chỉ đơn giản xứng khối điều thúy trúc mỡ dê ngọc bội, bạc chất phát quan thúc tóc dài, mặt tựa bạc buồn, mắt nếu sáng tinh, liền như vậy cười ngâm ngâm đứng ở tiểu viện đơn sơ cửa gỗ trước, lại giống tụ tập thế gian sở hữu linh khí giống nhau, từ từ rực rỡ. Hắn trong lòng liền run rẩy, trong mắt hiện lên một mặt nghi ngờ, như vậy ven đường tiểu trà phô, như thế nào có như vậy xuất sắc nhân vật. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi hôm nay có phải hay không có chút không nên túng tiểu sư mội chơi đùa, nhưng là, trong xương cốt trời sinh ngạo khí lại không cho phép hắn lùi bước, vì thế, chắp tay qua loa làm cái lễ, nói, vị công tử này, đối chúng ta hành sự chính là có chút dị nghị, bất quá, chúng ta thiên nhất phái lại không phải người nào đều nhưng chửi bới có lẽ trước mắt người khí tràn quá mức cường đại, hắn vẫn là không tự dắt nâng ra chính mình muốn phái, cho chính mình trường trí. Khí cũng ôm hy vọng người này sẽ cô kỵ bọn họ sư môn mặt mũi sẽ không đem sự tình nháo đến càng cương đáng tiếc này phiên khổ tâm hắn kia tiểu sư mội chính là không biết chỉ thấy nàng lưu loát nhảy xuống lưng ngựa rỗi tay rút ra trường kiếm chỉ đã đứng ở một ngải bên cạnh hạnh nhi nói tiện tỳ không muốn chết liền đem tiểu cầu cho ta đưa lại đây lại khái thượng một trăm đầu bổn tiểu thư tạm tha quá ngươi lúc này đây tân ba bật cười hướng về phía hạnh nhi làm cái mặt quỷ vĩ bí, bí nói muội muội ta nhớ rõ chỉ có cấp người chết dập đầu mới khái một trăm này cọp mẹ là muốn tiểu lão hổ tưởng điên rồi một câu nói mọi người đều bật cười cũng tức giận đến thượng quan phượng huyết nảy lên đầu nam kiếm liền nhằm phía tân ba đáng tiếc lại ở tân ba hai bước ngoại lại khó có thể tiến thêm trước người dường như có tầng nhìn không thấy đồ vật ở ngăn cản nàng làm nàng vô luận như thế nào cũng vào không được nàng tức giận lui một bước rút kiếm đi chém lại nửa điểm tác dụng cũng không. Hắn đến nàng thẳng dậm chân, chém đến càng dùng sức. Kia bốn cái thiếu niên cũng nhìn ra dị thường, vội vàng xuống ngựa, chạy tới. Kia đại sư huynh giơ tay về phía trước đè đè, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lôi kéo sư muội lui ước chừng 5 6 bước. Đại sư huynh ôm quyền được rồi giang hồ lễ tiết, nói: "Không biết tiền bối ra sao phương cao nhân, như thế trêu chọc chúng ta mấy tiểu bối, chính là có thất tiền bối thân phận." Một ngải lạnh lùng cười, người miệng hai chương gia lời hay lại lời nói đều làm ngươi nói biến nhìn dáng vẻ thiên hạ đạo lý xác thật đều là nhà ngươi chế định các ngươi dục cường mua nhà ta tiểu nữ trong lòng bảo không thành liền rút kiếm muốn sắt muốn chém ta chỉ là lược thi thủ đoạn ngăn trở một vài miễn cho nhi nữ bị thương như thế nào liền có phân các ngươi sư phó ngày thường chính là như vậy giáo các ngươi xử sự, sự cũng thật thật là thật lớn đạo lý a tiêu căng thanh niên bị một ngải châm chọc sắc mặt thường đỏ Có chút tức giận biện giải nói, tiền bối nói kia tiểu hổ là của các ngươi, có gì chứng cứ? Chẳng lẽ không phải nhìn chúng ta ở trong rừng nhặt đến, nhất thời nổi lên lòng tham? Một ngày lần này thật là bị khí cười, ngẫm lại chính mình ra ra môn này một đường. Mọi chuyện điệu thấp, giúp mọi người làm điều tốt, chính là đầu tiên là kê hỏa cường đạo. Hôm nay lại là này mấy cái ngang ngược cương ngạnh, tự giác cao nhân nhất đảng thiếu niên, rất nhiều phiền phái theo nhau mà đến. Nếu không phải bọn họ có chút tự bảo vệ mình năng lực, chỉ sợ cũng thật muốn mệnh tang đương trường. Trách không được thường nói, người tốt không hào báo, ác nhân đại tự tại. Bất quá, như vậy giết người hành đoạt giác sự nàng cũng xác thật làm không tới, nhưng là lại cũng không muốn lại tiếp tục gần nhẫn điệu thấp đi xuống. Nếu ra cửa chu du thiên hạ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tổng muốn lượng lượng thực lực của nàng. Nếu không tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều sẽ dám khinh đến các nàng mẫu tử trên đầu. Đời trước bởi vì không có thực lực, không có thế lực, nàng trục xuất chính mình. Nay một đời, nàng ẩn nhẫn năm năm, hiện tại có bạc, có thế lực, có đường lui, vì sao không tùy ý vui mừng sống thượng vài thập niên, tiêu ngạo một ít lại như thế nào. Đặc biệt vẫn là đối mặt này đó người giang hồ, rất nhiều thời điểm đạo lý căn bản không có dùng, chỉ có nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Hùng chi người kia nếu còn sống, nếu thật là kia phản thiên cung lão đại, Đó chính là còn ở giang hồ dãy rua, còn ở không biết cái nào góc, dốc sức làm hắn cái gọi là gia nghiệp, dốc sức làm có thể đường đường chính trinh cưới nàng cơ hội, nếu nàng có cái cũng đủ kinh sợ tên tuổi, có lẽ có một ngày sẽ giúp được hắn cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, nàng lần đầu tiên cao cao, kiêu ngạo dơ lên đầu, nhìn về phía mấy cái thiếu niên thiếu nữ ánh mắt, giống như chúng thần nhìn xuống con kiến kinh miệt, thương hại, khoe miệng bức lên một mặt nhất đạ mạc cười, hảo a cho các ngươi xem chứng cứ. Nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, hai chỉ bạch hổ lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, tiểu bạch lập tức hưng phấn từ hạnh nhi trong lòng ngực thân xuất đầu tới, "Ô ô" kêu hai tiếng, một ngải tuy rằng nghe không hiểu hổ tộc ngôn ngữ, nhưng là chỉ nhìn nó tiểu hắt trong mắt nhi nhìn chằm chằm váy đỏ thiếu nữ đám người, liền biết tiểu gia hỏa này ở cáo trạng, vì thế tâm thần lập tức vừa động triệt linh khí cháo, quả nhiên, đại bạch phu thê nghe xong bảo bối nữ nhi ủy khuất Lập tức, giống bị bậc lửa pháo trúc giống nhau, ngao đến một tiếng song song nhào hướng kia mấy cái khó huynh khó muội Mấy cái thiếu niên thiếu nữ sớm tại đại bạch phu thê chống rồng xuất hiện khi, liền sợ tới mức run như run rẩy có nghị thầm chạy, lại mềm như mị sợi, xử không thượng nửa điểm nhi sức lực. Kia đại sư huynh còn tốt một chút, miễn cương ôm quyền muốn nói cái gì, lại thấy bạo nộ đại bạch phu thê đã buôn bọn họ tới. Kia hai chương buồn máu mồng to sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh trước kia hắn cũng không phải không có giết quá lão hổ chính là hôm nay này hai chỉ nơi nào là bình thường lão hổ chừng một trượng lớn lên thân mình thật dài cái đuôi chừng nữ tử cánh tay phòng chiết giống như cương châm giống nhau lóe ngân huy lông tóc trung trả lớn nhỏ một đôi hổ mắt phóng xạ kim quang quan trọng nhất chính là chúng nó tốc độ kỳ mau hắn chỉ tới ngửa người một cái thiết bản kiều khó khăn lắm tránh thoát hai chỉ hổ cũng đã nhào tới Tam sư đệ cùng lục sư đệ tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng bên ai, ngay sau đó tiểu sư mội sợ hai thét trói thai cũng theo sau đi theo tới. Đại sư huynh hung hăng nhắm mắt, trong lòng hối hận, hôm nay thật không nên dây vào hạ trận này tai hoạ, nếu có thể bình an vượt qua này một kiếp, hắn nhất định sẽ nghiêm thêm ước thuốc sư đệ mội. Một cái cá chép lộn mình, nhảy lên, rút kiếm lắc mình hộ ở tiểu sư mội trước người, hiểm hiểm ngăn lại một con chảo lại đây hổ chảo. Thân kiếm cùng sắc nhọn hổ trào chạm vào nhau, phát ra kim thiết vang lên tiếng động, cung cả kinh hắn trong lòng càng là phát run. Nay hổ, tuyệt đối không phải phàng hổ. Quay đầu nhìn về phía tam sư đệ lục sư đệ thất sư đệ, cũng đã rút ra kiếm miễn cưỡng cùng kia chỉ mẫu hổ đấu ở một chỗ. Hắn mới thoáng yên tâm, đánh lên tinh thần đối phó trước mắt rõ ràng càng thêm cường hãn công hổ. Hạnh nhi dù sao cũng là nữ hài tử, thấy thượng quan phượng sợ tới mức nước mũi nước mắt hổ vẻ mặt. Muốn nhiều trật vật có bao nhiêu trật vật, liền có chút mềm lòng, quên mất vừa rồi nàng muốn hủy chính mình dung mạo ngon đậu, nhẹ nhàng kéo mẹ tay áo, nhỏ giọng nói, mụ mụ bọn họ cũng không có cướp đi tiểu bạch, chúng ta vẫn là không cần kêu đại bạch gian bọn họ đi. Một ngày bật cười, sờ sờ nàng hơi hơi có chút hỗn độn đầu tóc, ngươi thật là nha đầu ngốc, đại bạch phu thê ngày ngày có hảo nước suối uống, có hảo trái cây ăn, đều mau thành tiên như thế nào còn sẽ ăn người loại này dơ bẩn đồ vật yên tâm chúng nó chỉ là thế tiểu bạch xả xả giận chương ba trăm mười đánh tiểu nhân chương ba trăm mười đánh tiểu nhân hạnh nhi nghe nói đại bạch phu thê sẽ không ăn người lập tức lộ gương mặt tươi cười méo tiểu bạch lỗ thai nói đều tại ngươi nơi nơi chạy loạn gặp rắc rối còn muốn cha mẹ suốt đầu thật không tiền đồ tiểu bạch lay động đầu tránh đi tay nàng không phục kiều kiều ướt rầm rề tiểu núi Một ngải thấy giữa sân mấy người vừa qua khỏi hai ba mười chiêu liền có chút khí lực chống đỡ hết nổi, Đại Bạch Phu Thê còn ở trò chơi dùng móng vuốt cái đôi hoặc là miệng, thường thường khởi sướng một đợt công kích, liền mở miệng gọi chúng nó trở về. Đại Bạch Phu Thê tuy rằng còn có chút không muốn, nhưng chúng nó cũng xác thật không có cắn chết người ý tưởng, vì thế thẳng thắn hổ bối, giống như đắc thắng còn triều tướng quân cao ngạo đi rồi trở về. Đại Vũ cùng tân ba lập tức tiến lên. Vui mừng vô vô chúng nó đầu to, sau đó chậm rãi vì chúng nó trải vớt lại bởi vì đánh nhau có chút hôn độn màu bạc ra lông. Hai hổ pha vừa lòng lúc lắc đầu to, lại hướng về phía nhà mình tiểu nữ nhi giống lên hai tiếng, thẳng giống đến tiểu bạch đem đầu toàn bộ dấu ở hạnh nhi trong khủyểu tay mới bỏ qua. Đại sư huynh mấy người một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển một bên miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ lay động thân mình, mới không đến nổi trực tiếp ngã trên mặt đất. Lại nhìn về phía một ngải mọi người cùng hai hổ thân mật, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, đương nhiên càng có rất nhiều đoán đầu. Có thể bị tuyển nhập thiên nhất phái đều là tư chất xuất chúng hoặc là gia thế hùng hậu thiên tri tiêu tử, bọn họ đến nơi nào không phải chúng tinh phụ nguyệt, khi nào giống hôm nay như vậy chật vật. Nhớ tới việc này nếu bị mặt khác sư huynh đệ biết, về sau chính mình đám người ở sư môn còn có cái gì thể diện. Phần 264 Một ngải nhàn nhạt nhìn bọn họ trật vật, nhưng là, cũng cũng không sinh ra cái gì đồng tình tâm. Nếu hai bên đã phiên mặt, liền nhất định sẽ không thiện, hà tất lại làm kia tốn công vô ích sự, nàng là mềm lòng, nàng là nhận không ra người chịu khổ. Chính là, này cũng không tỏ vẻ, nàng liền đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình ngoan độc đạo lý cũng đều không hiểu. Hôm nay nếu không phải phía chính mình có chút thực lực, hiện tại nằm trên mặt đất đổ máu chỉ sợ cũng là chính mình một nhà nàng nhưng không cho rằng này đó mười mấy tuổi thiếu niên sẽ có cái gì một vừa hai phải trí tuệ. Tựa như hiện đại khi những cái đó tự nơi ở trong tiểu khu cầm đao cướp bóc, nhiều là mười mấy tuổi thiếu niên, liền vì lộng mấy chục đồng tiền lên mạng hoặc là chơi game, liền có thể đem người thọc thành tổ hong vỏ vẽ, bởi vì bọn họ khuyết thiếu đối hậu quả suy tính, bọn họ đối với mất đi sinh mệnh không có sợ hãi, bọn họ không có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu là 30 tuổi thành gia lập nghiệp người liền rất thiếu dám phạm tội, bởi vì bọn họ có người nhà, có trách nhiệm, cũng liền bởi vậy có cố kỵ, liền tính sinh hoạt bức bách bí quá hóa liều, cũng là cầm tiền tài sẽ không đả thương người mệnh. Tuổi lớn nhỏ, ở rất nhiều thời điểm, quyết định làm việc thủ đoạn, quyết định làm việc lưu có đường sống. Này mấy cái thiên nhất phái đồ tử đồ tôn, hôm nay nếu bị thương người, khả năng sẽ có nhất thời hoảng loạn, nhưng là bọn họ sư môn đã biết sự tình toàn bộ. Nhiều lắm cũng liền không nhẹ không nặng gian rẻ vài câu, không đau không ngứa liền đi qua. Như vậy, bọn họ về sau chỉ sợ sẽ càng thêm kiêu ngạo. Chính là hôm nay bọn họ ở chỗ này ăn mệt, lấy bọn họ từ nhỏ dưỡng thành tính tình, trở lại sư môn, nhất định sẽ thêm mắm thêm mối một phen. Sau đó bọn họ sư trưởng liền nhất định muốn tới đòi lại cái gọi là công đạo. Không nói được, nàng phải lấy hôm nay nhất phái đương kia chỉ dùng tới cảnh cáo con khỉ gà, nếu không. Đại bạch một nhà còn có tiểu kim đều là thiên hạ ít có kỳ thú, về sau chỉ cần hiện với người trước, nhất định sẽ đưa tới người ngoài mơ ước. Trước cấp cái giao hấn, kinh sợ một chút, về sau ai lại tưởng động ai tâm tư, liền phải ước lượng ước lượng thực lực của chính mình. Quyết định chủ ý, một ngày cũng không hề khách sáo nửa phần, nghiêng nghiêng ngắm vài lần, mấy cái thiếu niên sớm đã biến thành điều trạng quần áo, hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, nhà ta đại bạch phu thê chính là tính tình táo bạo. Có người động chúng nó hài tử, tự nhiên muốn xả xả giận cũng trách ta ngày thường quá túng chúng nó, nhất thời cũng ngăn không được, làm vài vị bị kinh hách. Bất quá, này sống sờ sờ chứng cứ, vài vị cũng coi như thấy được đi. kia đại sư huynh mặt hắc tựa đáy nổi, cái gì kêu tính tình táo bạo, cái gì kêu ngăn không được, căn bản chính là cố ý túng hổ giáo hấn bọn họ. Nhưng là, tình thế so người cường, hắn còn hiểu tạm thời ẩn nhẫn đạo lý, không nói được muốn túi đầu hắn giơ tay chậm rãi cắm hội trưởng kiếm, căn chặn rằng, ôm quyền hỏi, vừa rồi là chúng ta huynh mội lỗ mãng, hiểu lầm một hồi. Công tử không so đo hiểm khích trước đây, cứu chúng ta với hổ khẩu, tại hạ sư huynh mội mấy người cảm kích cùng tâm. Mong rằng công tử cho biết danh hào, ngày sau chắc chắn tới cửa cảm tạng. Thượng quan phượng vốn dĩ bị đại bạch phu thê sợ tới mức tàn nhẫn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lúc này mới vừa mới hoán lại đây, lại nghe đại sư huynh đối một ngải như thế khách khí. Như thế nào còn nhịn được, há mồm chính là mắng to ra tiếng, cái gì cứu chúng ta, rõ ràng chính là này đó tiện dân phóng lao hổ ra tới căn chúng ta, còn muốn tạ bọn họ, quả thực là nằm mơ ta nhất định phải trở về nói cho sư phó, đem các ngươi hết thể giết chết, treo ở đầu tường phơi thây một tháng, cho các ngươi biết trọc tới ta kết cục. Đại sư Minh thật sự là tưởng tiến lên cấp này ngu xuẩn sư mội hai bàn tay, cũng không nhìn xem khi nào, còn dám buông lời hung ác. Ngại kia láo hổ không cùng bọn họ chơi đủ sao. Hắn vừa định cấp sư mội nháy mắt, không nghĩ tới sư mội đột nhiên mềm như bông liền ngã xuống. Hắn vội vàng dối tay đỡ lấy, xem xét nàng hơi thở, thượng có hô hấp, hắn mới thoáng yên tâm. Nhưng là, kế tiếp mặc hắn như thế nào kêu gọi tiểu sư muội, nàng đều không tỉnh. Cái này hắn tâm lại nhắc tới tới, tiểu sư mội thân phận quý trọng, nàng sư phó lại cực bên vực người mình, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tổn thương nếu bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không liều mạng tương hộ. một ngài đứng thẳng thân thể, duỗi tay phất phất tay áo, cười nói: yên tâm, nàng quá mức ồn ào, chỉ là điểm nàng hôn huyệt, làm nàng nghỉ ngơi một chút. rốt cuộc nữ hải tử ra há mồm ngậm miệng muốn giết người, chuyến đi ra ngoài, đối với các ngươi sư môn hoặc là nàng thanh danh nhưng đều không tốt. đại sư huynh âm thầm lại cắn chặt răng, kêu lên mấy cái sư đệ đỡ hảo tiểu sư muội, sau đó nói: tạ tiền bối hảo tâm lời khuyên còn thỉnh tiền bối cho biết danh hảo. Danh hảo. ân, sơ ra giang hồ, còn không có nghĩ tới cái gì danh hảo, bất quá, ta luyện công phu gọi là vô ảnh trâm. Một ngại như cũ cười ngâm ngâm, dường như không có nhìn đến hắn mặt đen giống nhau. Vô ảnh trâm. Đại sư huynh ở trong lòng đem biết rõ môn phái cùng giang hồ danh ra đều lọc một lần, cũng không nhớ tới khi nào có này một nhân vật, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Vạn bối kiến thức hạn hẹp. Chưa từng nghe nói tiền bối đại danh. Không biết tiền bối tiên hương nơi nào. Như thế nào? Ngươi còn muốn mang sư môn trưởng bối tới bái phòng không thành. Một ngải nhướng mày sao, trong mắt tràn đầy hài hước. Đại sư huynh buông xuống mặt mày, đúng là, hôm nay tiền bối thủ hạ lưu tình. Chúng ta sư môn trưởng bối biết sao, nhất định là muốn tới cửa bái phòng nói lời cảm tạ. Chúng ta ra cửa du lịch, không có chỗ ở cố định, hôm nay thấy này phụ cận phong cảnh không tồi liền trước tìm nơi chống trải nơi trụ hạ. Ngày mai liền chẳng biết đi đâu nơi nào. Đại sư huynh trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, minh nhóm liền hồn về hoàng tuyển, nơi nào cũng đừng đi nữa, vạn bối hôm nay quấy rời, này liền đi trước cáo tử. Một ngài tùy ý vây vây tay, nói, không tiễn. Đại sư huynh tự mình bối tiểu sư muội mang theo ba cái chật vật sư đệ, vốn định cưỡi ngựa chạy về sư môn lại phát hiện ngựa đã sớm bị hai chỉ lão hổ sợ tới mức không biết trốn đến nơi nào đi chỉ phải cưỡng chế trong lòng tức giận cất bước buôn về sân môn không hỉ sắc mặt mang theo lo lắng hỏi công tử xem này mấy người thần sắc rất là không cam lòng chỉ sợ sẽ dẫn người trở về tìm phiền toái ngươi sai rồi không phải chỉ sợ là nhất định đi thôi tìm cái trống trải bình thản chỗ hạ trại Hôm nay chúng ta cũng kiến thức một chút giang hồ chính phái như thế nào phân rõ phải trái. Là công tử, không hỉ ngẫm lại nhà mình bên này chiếm lý, hơn nữa trừ bỏ mấy cái nha hoàn, những người khác đều sẽ võ. Hạ sư phó cùng phu nhân lại đều là cao thủ, hơn nữa mỗi đêm nhất định muốn hắn đưa thức ăn quá khứ những người đó. Ai nếu muốn bẻ cong sự thật, khinh nhục cùng bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế ứng hạ mang theo mấy cái gã sai vật đi đóng xe thu thập đồ vật. Tiểu hoa cùng cổ phong vốn dĩ tránh ở phía sau cửa, lúc này cũng mở cửa đi ra, vẻ mặt lo lắng nói, Phu nhân, hôm nay nhất phái liền ở phía tây thanh phong sân thượng, chúng ta thường có thể nhìn thấy bọn họ môn nhân vào thành đi lại, đều là chút bá đạo ương ngạnh, bọn họ hôm nay ăn mệt, trong lòng ghen ghét, nhất định sẽ trở về tìm phu nhân phiền toái. phu nhân vẫn là mau chút vào thành. Ân, Một ngài biết hắn là tưởng nói làm chính mình trốn trốn lại chỉ sợ rơi xuống chính mình mặt mũi vì thế cười nói nghe nói qua bọn họ trưởng môn cùng trong môn phái trưởng bối làm người như thế nào sao cổ phong nhữ mày nghĩ nghĩ chúng ta cũng chuyển đến không lâu chỉ nghe người qua đường nói qua vài câu nghe nói ở trên giang hồ thanh danh không tồi vậy là tốt rồi nay phụ cận nơi nào có phong cảnh hảo lại bình thản địa giới tiểu hoa vừa nghe một ngải hỏi như vậy liền có chút nóng nảy khuyên nhủ phu nhân vẫn là trước tránh tránh đi bọn họ người nhiều vạn nhất đánh lên tới yên tâm các ngươi phu thê chỉ lo hảo hảo làm buôn bán chúng ta muốn một đường nam hạ du lịch gặp được sự tình liền trốn đúng rồi kia còn không bằng liền ở nhà sinh hoạt hảo một ngải mỉm cười trấn an tiểu hoa phu thê cổ phong tuy nói là cái tiểu nhị nhưng cũng có vài phần kiến thức ngắm ngắm bên cạnh vừa rồi trống rỗng bị biến ra bạch hổ phu thê trong lòng kính sợ cũng liền không hề ngăn đón chỉ tây nam châu nói từ nhỏ nói đi xuống đi lên năm dặm có một chỗ tiểu hồ bốn phía tảng lớn đều là mặt cỏ phong cảnh lại hảo lại bình thản phu nhân nếu không chê nhưng thật ra có thể đi du ngoạn một hai ngày một ngài dặn dò bọn họ không cần thế bọn họ che giấu hành tích có người tới hỏi liền cứ việc báo cho để tránh cấp dứt lấy phiền thoái sau đó liền từ biệt bọn họ mang theo mấy cái hải tử ngồi trên xe ngựa một đường sóc nảy hướng kia chỗ tiểu hồ đi cuối cùng một chiếc trong xe Nhắm mắt ngủ yên hạ liệt khỏe miệng nhịn không được hơi hơi kiểu khỏe miệng. Vô ảnh trâm Nhưng thật ra cái không tồi tên, nữ tử này rốt cuộc không hề nơi trốn nhường nhịn, cẩn thận. Về sau bách hoa trên giang hồ chỉ sợ phải có náo nhiệt như nhịn, bằng vào nàng những cái đó hiếm lạ cổ quái thủ đoạn, nghĩ đến chọc tới nàng người, đều sẽ không được chỗ tốt. Tiểu hồ, hồ nếu như danh, quả thực không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền không tới nhà hồ sen gấp hai lớn nhỏ. Chiều sâu cũng chỉ 2 mét tả hữu, nhưng là thắng ở thủy chất cực thanh thấu, liếc mắt một cái có thể trông thấy đáy hồ thủy thảo. Bờ biển một mặt là rừng rậm, bên trong cao lớn vài thập niên sinh gỗ sam tùy ý có thể thấy được, một khắc mặt còn lại là mười mâu lớn nhỏ một khối mặt cỏ, cực kỳ bình thản, linh tinh dài quá mấy cây tươi tốt cây vẹ. Như thế gần thủy chỗ, lại không biết vì sao không có bị khai khẩn thành ruộng lúa, bất quá, đảo cũng làm phương tiện một ngải đám người hạ trại chương ba trăm mười bảy rước lấy lao một chương ba trăm mười bảy rước lấy lao một một ngày từ không gian dọn phòng ở cùng nhà gỗ ra tới không hỉ mấy người bận rộn thu thập ngựa xe mọi nơi xem xét địa hình tiểu an thích ngày cực ấm, liền mang theo mấy cái nha đầu đem mọi người thay cho quần áo bắt được bên hồ đi tẩy sau đó bình phô ở trên cỏ phơi khô hạnh nhi nhìn hảo chơi cũng cầm chính mình mấy khối khăn đi theo một bên xem náo nhiệt Rốt cuộc tình ngủ hạ liệt tắc hảo hứng thú mang theo đại vũ cùng tân ba, thu xếp tiến trong rừng đi đánh chút giã vật thêm đồ ăn, một ngải cũng không ngăn đón, cười nói đến lúc đó nàng tự mình xuống bếp nấu nướng, chọc đến tân ba la hét muốn đi đầu lợn rừng trở về. Đại bạch phu thê vốn dĩ ở trước phòng phơi nắng, cũng bị hắn liền hống mang túm, cùng nhau vào cánh rừng. Một ngải về phòng thay đổi bộ màu thủy lam việc nhà váy áo ra tới, ngồi ở trước cửa một hành lang phía dưới uống trà. Biên cùng chạy về tới tiểu nữ nhi an điểm tâm uống trà thủy, thuận tiện thảo luận một chút buổi tối thực đơn. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, mọi người giống như thường lui tới hạ trại giống nhau đâu vào đấy bận rộn, tựa hồ ai cũng không có đem sắp đã đến vấn tội chi sư để ở trong lòng. Nghiên quải phương Tây ấm dương, chiếu đến người lười biếng, một ngải nhìn nơi xa chiếu dọi ánh mặt trời, mà có vẻ sóng nước lóng lánh mặt hồ, nhất thời hứng khởi, từ trong không gian nhảy ra giá vẽ ra tới chỉ đạo tiểu nữ nhi học họa. Hạnh nhi là mấy cái trong bọn trẻ, nhất có hội họa thiên phú, mấy năm nay nàng cũng chưa từng nhiều nghiêm túc giáo thụ, cư nhiên cũng họa đến ra dáng ra hình, đặc biệt là nhân vật cảnh tượng họa tốt nhất, động tác thần thái cực rất thật, làm người thấy liền như lúc ấy ở đây thân thấy giống nhau. Năm trước, các nàng mẹ con đi sở phủ bái phỏng, nghe sở phu nhân tán gâu nói lên y y hẻ nhi cực tưởng niệm trong nhà cha mẹ đệ muội, nàng lúc ấy cũng không để ý không nghĩ tới sau khi trở về hạnh nhi cư nhiên đem ngày ấy ở đại sảnh sở phu nhân mang theo một đôi nhi nữ bồi các nàng ăn điểm tâm tình cảnh vẽ ra tới sở phu nhân từ ái sở ra tiểu nhi nữ lanh lợi nghịch ngợm đều họa đến cực tươi sống rất thật một ngài thấy nhất thời cao hứng liền phái người đưa đi cấp sở phu nhân sở phu nhân lại phái người đưa đến liên thành kết quả y y nhi khóc đến ngất qua đi đại phu một cha cư nhiên là dương gia hy vọng hai năm hỉ mạch Cái này hạnh nhi liền thành sở ra đại hồng nhân nhi, sở phu nhân thường thường liền phải đưa chút thức ăn quần áo lại đây, ngẫu nhiên các nàng đi tùy viên tiểu trụ, còn muốn đích thân tiếp đi trong nhà trụ thượng hai ngày, nhưng thật ra không có nửa điểm nhi giả dối, tràn đầy thiệt tình yêu thương. Liên thành nơi đó, y lì nhi cấp trong nhà mang đồ vật cũng tất nhiên sẽ may mắn nhi một phần. Lễ thượng vắng lai, một ngài cũng liền ngẫu nhiên tiếp sở ra một đôi nhi tiểu nhi nữ về đến nhà tiểu trụ bọn nhỏ là cực dễ hỗn thụ, tân ba mang theo sở gia tiểu nhi sở minh lên núi lo điều, hạ hà đánh thủy trận, hạnh nhi mang theo vận nhi đá quả cầu, nhảy ra gân cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. trong lúc nhất thời hai nhà vốn dĩ liền chặt chẽ cảm tình càng thêm tốt hơn ba phần. một chương hồ quang vừa mới hòa xong, hai mẹ con chính cười nói, tiến cánh rừng thợ săn đội ngũ liền đã trở lại, tuy nói không có thật sự kéo hồi một đầu lợn rừng, nhưng là thu hoạch cũng thực phong phú năm con gà rừng, bốn con thỏ hoang, rốt cuộc không phải cái gì núi cao ngọn núi cao và hiểm trở, đại giã vật vẫn là không nhiều lắm thấy. Một ngài khen vài câu, gọi bọn nhỏ đi vào thay quần áo rửa tay. Không hỉ mấy cái liền sách gà rừng cùng thỏ hoang đi xử lý. Ngẩng đầu thấy Hạ Liệt ôm bả vai đứng ở một bên, ánh mắt có chút hài hước, liền nhướng mày hỏi Hạ sư phó, chính là có chuyện muốn nói. Phần hai trăm sáu mươi lăm Hạ Liệt nhún nhún vai ngươi dường như nửa điểm cũng không lo lắng kia chính là thiên nhất phái truyền thừa hơn hai trăm năm chín đại đệ tử giang hồ tứ đại phái tám đại danh môn chi nhất nếu bọn họ thật cùng chúng ta kết hạ thủ về sau chỉ sợ trên đường liền không yên ổn danh môn đại phái làm sao vậy chẳng lẽ còn không nói lý không thành bọn họ nếu thật tới trả thù vừa lúc cũng thay ta lan truyền một chút tên tuổi vô ảnh trâm tên này nói không chừng về sau sẽ mỗi người nghe chi sắp biến Một ngải ngữ khí mang chút trêu chọc, không chút nào để ý từ trong không gian đảo đàn cực phẩm rượu nho ra tới, tùy tay ném hướng Hạ Liệt, "Trước dự chi cho ngươi một vỏ rượu ngon, trong chốc lát có hảo đồ ăn ăn." Hạ Liệt một cái nghiêng người vững vàng tiếp xuống dưới, túi đầu ở đàn khẩu người người, lập tức cười hì hì thi lễ, "Tạ phu nhân." Sau đó ôm vỏ rượu hướng về phía nơi xa giá đống lửa khổng hỉ đám người hô, "Khổng huynh, phu nhân thưởng rượu ngon." Trong chốc lát mọi người cùng nhau uống mấy chén A Không hỉ cùng diêm lập mấy người đều ha ha cười kêu hảo Một ngày lắc đầu, ngẩng đầu nhìn xem nửa lạc hoàng hôn Mang theo tiểu an đám người tiến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều Đem mấy thứ thanh đạm thái sắc công đạo cấp tích phúc bốn người Sau đó liền đem trong không gian gia vị nhảy ra tới Tinh tế tuyển mấy thứ, vãn hảo tay háo Chuẩn bị tự mình động thủ liệu lý kia mấy chỉ món ăn hoang dã Thật giai án tử thượng Gà rừng thỏ hoang đều bị cởi ra lông, trần chuông bãi ở Đại Bạch Tứ Bàn. Xách ra ba con gà rừng, dùng nước tương rượu gia vị cùng muối, trong ngoài bôi đều đều phóng tới một bên nước. Phân phó tiểu an soát sạch sẽ một ngụm tiểu nồi sắt đặt ở lửa lớn thượng, gia nhập mỡ heo thiêu đến năm thành nhiệt, để vào hành thái, khương bạo hương. Sau đó đem cắt xong rồi gầy thịt heo, tôm bắp vỏ, ngấm hương đinh phân biệt đến nhập trong nồi xào thủ, thịnh đến trong chén chia làm tam phân, lại nhét vào gà trong bụng. Dùng theo tuyến hệ hảo Cuối cùng lại đem trong không gian nguyên bản tồn cấp bọn nhỏ làm lá sen cơm đại lá sen Cầm tam trương ra tới đem gà bao lên Dùng tế dây thừng chắt đến kín mít Tiểu An nhìn mấy chỉ lá sen bao Trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên Bên cạnh tích phúc mấy người cũng cười hì hì một bên sắt rau một bên quay đầu lại nhìn qua Vài lần thiếu chút nữa cắt ngón tay Một ngải vô vô tay Cười nói Tiểu An đem này ba con gà lấy ra đi Têu ngũ hồ tứ hải đi bên hồ đảo chút bùn bọc thành bùn cầu, sau đó ném tới đống lửa thiêu, đừng quên ngẫu nhiên phiên lần. Tích duyên cả kinh têu lên, phu nhân, thả bùn nhiều dơ, còn có thể ăn sao. Tích phúc mấy cái tuy rằng không ra tiếng, nhưng là cũng kinh ngạc liệt miệng. Các ngươi ngại dơ có thể không ăn, bất quá, đến lúc đó cũng không nên hối hận a. Một ngày ha ha cười, lại sách quá khác hai chỉ gà tới. Tiểu an cười nói, ta không chê dơ. Ta muốn ăn, phu nhân trước kia làm cổ quái đồ vật cũng không ít, nhưng hương vị nhưng đều là ăn ngon cực kỳ. Nói xong, Phùng Khay đi ra ngoài tìm người bọc bùn cầu. Tích Duyên vội vàng đi theo hô, a, ta cũng muốn ăn, ta cũng không chê dơ. Chọc đến tích phúc mấy người đều cười rộ lên. Một ngày hô tích phúc đem tủ bát lớn nhất lẩu niêu tìm hai chỉ ra tới, sau đó lột mấy chỉ sinh hạt rẻ cùng tỏi, hỗn hợp thượng hơn phân nửa chén gạo nếp cùng nhau nhét vào gà bụng dùng dây nhỏ chặt chẽ chắc hẳn phân biệt phóng lầu niêu thêm tràn đầy nước suối cùng mấy viên đại táo cuối cùng ở trong không gian tuyển một chi nhỏ nhất sân tham mỗi chỉ trong nồi ném một lửa phóng tới bếp thượng lửa lớn thiêu khai mười lăm phút sau đó tiểu hỏa chấm hầm giữ lại mấy con thỏ đơn giản cũng không làm cái gì đa dạng đều cắt thành mạt trược lớn nhỏ khối để vào nước trong trong nồi nấu khai sau vớt ra tới đem huyết mạ xúc rửa sạch sẽ Đại nồi sắt phóng du thiêu nhiệt, đem con thỏ thịt bỏ vào đi xào làm, gia nhập rượu gia vị, nước tương, muối tinh, hành gừng đoạn, đường trắng, bát rắc cùng tẩm bình thịt khối nước suối, lửa lớn tiêu khai, lướt qua phủ mặt cái hào nắp nồi, vẫn luôn tiểu hỏa nấu đến thịt thỏ thục lạ, lửa lớn thu nước nhi, lại giải nhập một ít lá tỏi mặt cùng hoa tiêu mặt nhi. Tích phúc một bên hướng thanh hoa chén lớn thịnh thịt thỏ, một bên treo ghẹo nói, này hương vị thật hương a về sau chúng ta ở nơi nào cắm trại nơi nào con thỏ liền tao hương. tích duyên thân đầu hướng cửa kính ngoại nhìn nói còn có gà rừng đâu cũng không biết năm hồ ca bọn họ có thể hay không thiêu hảo cũng không nên đốt thành than đen a một ngại ở hai chỉ lẩu niêu thêm mối sau đó đôi tay mang hậu miên bao tay đem chúng nó từ bếp đầu trên tới rồi trên khay cả kinh tiểu an vội vàng lại đây phu nhân tiểu tâm năng đến vẫn là ta tới đoan đi các ngươi còn không có ta sức lực đại đâu đi ra ngoài phân phó sắp đặt cái bản cùng đèn lồng lại gọi hai người tiến vào đem này đại lẩu niêu mang sang đi tiểu an lên tiếng mở cửa xuyên qua đại sảnh chạy ra đi hướng về phía đống lửa biên làm thành một vòng nhi xem mới lạ mọi người hô phu nhân phân phó an cái bản chi đèn lồng diêm sư phó lục sư phó nếu không đội giúp đỡ đoan hạ lẩu niêu a mọi người vui tươi hớn hở đáp ứng rồi bắt đầu dọn cái bản cái giá tử treo đèn lồng bận rộn mở ra chờ một ngải giặt sạch tay thay đổi sạch sẽ váy áo ra tới hai chương trường điều trên bàn đã bãi đầy các màu hảo đồ ăn mọi người đều đứng ở bên cạnh bàn tương hầu tân ba chạy đi lên cười hì hì chỉ đống lửa nói mụ mụ nam hồ nói kia mấy cái bùn cầu bao gà là thật vậy chăng đương nhiên là thật sự một ngải cười vỗ vỗ tiểu nhi tử dính xài hôi góc áo gọi ngũ hồ tứ hải đem mấy cái bùn cầu từ đống lửa bắt đến một bên phóng lạnh sau đó phân phó mọi người ngồi xuống ăn cơm mấy cái nha hoàn từ ra cửa khởi liền cùng chủ tử một bàn nhi phương tiện chăm sóc chia thức ăn thịnh cơm dư lại hạ liệt khổng hỉ chín người một bàn nhi đương nhiên cũng phương tiện bọn họ ghé vào cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm lầu niêu giữ ấm thời gian trường mang sang tới sắp có nửa nén hương lúc bên trong còn có hộp cục thanh âm một ngải xoa xoa tóc mai Thuận tiện quét hai mắt bên cạnh rừng cây Sau đó đối với đồng dạng nhìn qua hạ liệt Hơi hơi mỉm cười Phất tay đem trong không gian nổi Tại hồ nước kia chỉ đại bình thủy tinh lấy ra tới Bên trong là nàng năm trước Dùng một con 500 năm sơn tham phao thăm rượu Không biết có phải hay không hàng năm tẩm Ở linh tuyền duyên cớ Rượu đã biến thành kim hoàng sắc sền sạch trạng Nho nhỏ đảo ra một ly Sau đó ý bảo tiểu an mở ra lầu nêu cái Giơ tay liền đem tham rượu rót đi xuống Lập tức một cổ thấm vào ruột gan tham hương liền buốc lên lên, chọc đến mọi người đều quất thẳng tới cái mũi. Một ngại lại đổ một ly phân phó tiểu an cấp một khắc bàn nhi đưa đi, thu bình rượu nói, mấy ngày trước đây mưa dầm hơi ẩm trọng, mọi người uống chén tham canh gà đi đi hàn khí đi, tiểu tâm để lại bệnh căn lào khi chịu khổ. Mọi người nghe xong trong lòng tựa như trang khối nhiệt than, năng đến muốn chạy nước mắt, vừa rồi cái chai kia chỉ một thức dài hơn núi lớn tham. Bọn họ nhưng đều là xem đến rõ ràng, quả thực chính là thiên hạ trí bảo. Mà chính mình chủ tử cư nhiên dùng như vậy quý giá tham rượu cho bọn hắn nấu ăn, đơn giản là bọn họ ở một hồi mưa bùi đổi lộ, sợ bọn họ để lại hơi ẩm. Không hỉ đi đầu đứng lên hành lễ, tạ nói, tạ phu nhân hậu thưởng. Một ngài không thèm để ý xua xua tay, ra cửa bên ngoài, nào có quy củ nhiều như vậy, đều ăn canh đi, trong chốc lát lạnh liền không thể ăn gà trong bụng còn có chút gạo nếp thịnh ra tới ngâm nước nóng hương vị cực hảo mọi người cũng biết chính mình chủ tử không mừng này đó quý củ vì thế một lần nữa ngồi xuống bắt đầu vô cùng náo nhiệt ăn thịt tan canh một ngài thân thủ cấp ba cái hải tử mỗi người thịnh nửa chén canh các ngươi tuổi còn nhỏ uống nửa chén là đủ rồi bổ nhiều dễ dàng chạy máu mũi. tân ba mấy khẩu đem canh uống xong có chút chưa đã thèm vì thế chạy đến ba cái bùn cầu bên cạnh thử thử độ ấm nói mụ, mụ. Này mấy cái bùn cầu lạnh, chương 318 rước lấy lao, nhị, chương 318 rước lấy lao, nhị. Tiểu An đi đem bên ngoài làm bùn gõ rớt, đem bên trong gà bưng lên. Tiểu An đáp ứng, mang theo vẻ mặt tò mò Tích Duyên cùng nhau thật cẩn thận tạp khai làm bùn, hởi bỏ dây cỏ cùng lá sen, rốt cuộc lộ ra bên trong kim hoàng sáng bóng gà thân. Tích Duyên nhịn không được tán một tiếng, chọc đến mọi người đều xem qua đi. Tân Ba lập tức nhảy lên trước muốn xem cái đến tuột cùng, không nghĩ tới lại có cái thân ảnh so với hắn còn nhanh, giống như một đạo gió mạnh, trực tiếp bổ nhào vào tích duyên bên cạnh người. Ha ha, như thế nào nhiều như vậy ăn ngon, lão đầu nhi ta rốt cuộc nhịn không được. Không biết chủ nhân gia có không thưởng lão đầu nhi một con nộn gàn nếm thử a. Lão nhân này thân xuyên một kiện giơ đến nhìn không ra nhan sắc bố y y bố quần, dây cỏ triền trên đầu hoa dâm tóc rối nhưng là thân thể khuôn mặt lại cùng ăn mặc trật vật hoàn toàn tương phản, trắng trẻo mập mạc, ngược lại có vẻ rất là phúc hậu. Hắn mấy câu nói đó nghe hẳn là đối một ngài nói, nhưng là, hắn đôi mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tích duyên trong tay gà nướng, sợ nó sẽ bay giống nhau. Hạ liệt tinh tế đơn phượng nhãn mị mị, dôi tay cực nhanh so cái thủ thế, một ngài đứng dậy mỉm cười nói, đương nhiên, tương phùng chính là có duyên, lao nhân ra xin mời ngồi. Thiểu An đơn độc thịnh chỉ gà cấp vị này lão nhân ra đại vũ đứng dậy ngồi xuống đệ đệ mội mội bên người đem mụ mụ bên tay trái trâu ngồi làm ra tới lão đầu nhi lúc này mới sờ sờ bánh bạch sắc trường dâu cười tủm tỉm chắp tay hướng về phía một ngải tạ nói lão nhân kia liền cảm tạ vị này phu nhân thịnh tình khoản đãi. nói xong nửa điểm không khách khí ngồi xuống khi trước uống lên khẩu canh ánh mắt sáng lên hỏi trăm năm tham Một ngải chính đào gà trong bụng gạo nếp cấp mấy cái hài tử, đầu cũng chưa nâng trả lời, canh kia chỉ là 50 năm, phao rượu kia chỉ 500 năm. lão đầu nhi cả kinh thẳng mắt, hung hăng tán thanh hảo, sau đó liền sẽ mở trước mặt gà nướng mồm to ăn lên. Tiểu an dựa theo mấy cái tiểu chủ tử yêu thích, dối tay sẽ xuống hai chỉ cánh gà, phân cho tân ba cùng hành nhi, lại sẽ đùi gà cấp đại vũ, lúc này mới ngồi xuống cùng tích phúc mấy cái an tinh ăn cơm hạnh nhi cười hì hì vừa ăn biên khen mụn mụn này gà nướng ăn ngon thật một ngải lấy ra khăn phóng tới nàng trong tầm tay sau đó biên ăn canh biên nói này không gọi gà nướng tên đầy đủ hẳn là gọi là phú quý gà truyền thuyết có một cái hoàng đế thực thích hạ đến dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình có một lần hắn cùng thị vệ đi rời ra trên người lại không có tiền mua đồ vật ăn thiếu chút nữa đói ngất xỉu đi có một cái ăn mày xem hắn đáng thương Liền đem chính mình trộm tới một con gà bọc hoàng bùn phóng hỏa thiêu chín, tặng nửa chỉ cho hắn ăn. Hoàng đế vây đói đan sen, chỉ cảm thấy này gà quả thực là thiên hạ đệ nhất ăn ngon đồ ăn. Vì thế ăn xong rồi, Liền hỏi ăn mày này gà gáy tên là gì? Ăn mày ngượng ngùng nói này gà gáy gà ăn mày, Liền lung tung thổi phừng nói, cái này kêu phú quý gà. Hôm nay tài liệu sung túc, làm quá mức tinh tế, về sau nếu các ngươi ở bên ngoài trực tiếp đem gà giết hồ thượng bùn tiêu thụ, lột đi bùn ngay cả mang lột bỏ lông gà, lại dính môi ăn, tuy nói không có như vậy mỹ vị, nhưng là cũng có thể nháo cái chắc bụng. Đại vũ cùng tân ba gật đầu, hạnh nhi ăn cánh gà lúc sau liền sửa gấp yêu nhất rau xanh, răng rác sát nhai thanh thúy tiểu dưa chuột, cười nói, ân, các ca ca học xong, đến lúc đó làm cho ta ăn. Tân ba bĩu môi nói, đúng vậy, cho ngươi ăn lông gà, ta cùng đại ca ăn thịt, Hạnh Nhi làm luống cáo trạng, mụ mụ, ngươi xem nhị ca khi dễ ta. Hảo, nhanh ăn cơm đi. Một cái lười trứng, một cái lại không có ca ca bộ dáng. Một ngày không nghiêng không lệch, thói quen tính các đánh năm mươi đại bản. Hai đứa nhỏ cho nhau làm cái mặt quỷ nhi, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Người một nhà tựa như thường lui tới giống nhau vui mừng. Nửa điểm Nhi không có bởi vì bàn ăn Nhi thượng nhiều cái người ngoài mà câu nệ bất an. Chính một ngụm rượu, một ngụm thịt gà. Ăn đến cực vui vẻ lão đầu nhi trong mắt hiện lên một đạo khen ngợi, thẳng đến một con gà bị hắn ăn sạch sẽ, rượu cũng thừa nửa đàn nhi, hắn mới vô vô no căng cái bụng, cười nói, vị này phu nhân thật là hảo thủ nghệ, liền tính trong thành tiểu lầu đầu bếp, cũng không thấy đến có thể có người tam thành công lực. Lão đầu nhi ta trời sinh ăn ngon, trong nhà không thiếu bạc, phía dưới lại có đàn đồ tử đồ tôn hiếu kính, cũng coi như no rồi vô số có lộc ăn nhưng là hôm nay ăn này vị phú quý gà chỉ sợ về sau đối với cái khác thức ăn lại khó có thể nuốt xuống cho nên cô ý thỉnh phu nhân trở về trưởng quản nội bếp nguyệt bạc tùy ngươi khai không biết phu nhân ý hạ như thế nào một ngày kỳ thật sớm ăn no nhưng là khách nhân không có ăn được chủ nhân là không thể buông chén đũa vì thế liền gấp chút dưa chuột rau xanh chậm rãi tương bồi lúc này nghe lão gia tử nói như vậy liền buông xuống chiếc đũa Ý bảo Tiểu An mấy người thu thập cái bàn. Phần 266 Tiểu An mang theo tích phúc bốn người tay chân lênh lẹ thu thập cái bàn, lau khô mặt bàn nhi, lại đánh nước gấm cấp chủ tử một nhà cùng khẩu xuất cùng ngôn lão đầu nhi rửa tay, lúc này mới phao một hồ hảo trà cùng mấy thứ tinh xảo ăn và thực. Lão đầu nhi dương dương tự đắc bưng trà lên uống một ngụm, nhướng mày hỏi, ân. Nam Diệp Thúy Vân Một ngài cũng không tiếp hắn lời nói nhi, bung chén trà cười nói, thiếp thân xem lão gia tử một phen tuổi, thân thể rất là khỏe mạnh, tinh thần cũng hảo, vừa vặn trong nhà gần nhất nhân thủ khan hiếm, thiếu cái xem đại môn, trưởng quản ngựa xe người gác cổng, không biết lão gia tử khả năng hạ mình mặc cho chúng ta trong phủ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc, tiền tiêu vật tùy người khai, một chữ không kém, đem vừa rồi lão đầu nhi đề nghị hệ số đỉnh trở về, lão đầu nhi mắt nhỏ mị mị, lại uống ngụm trà, hỏi, nha đầu. Ngươi có biết ta là ai? Trên đời này dám nói làm thiên nhất phái lao tổ tông đi trong cửa. Chỉ sợ cũng chỉ ngươi này một nhà. Nga. kia nhưng thật ra thiếp thân thất kính, bất quá, dám để cho đương triều nhất phẩm cám mệnh, bị ám sát phong hào tiên phu nhân, một tiên phủ chủ mẫu, đi cho ngươi đương đầu bếp nữ, lao ra tử lá gan của ngươi cũng tuyệt đối không nhỏ. Lão đầu nhi nghe xong lời này, đồng nhiên ngẩng đầu nhanh chóng đánh giá một ngải vài lần. Ngay sau đó trong mắt tràn đầy hiểu rõ chi sắc, vốn dĩ mấy cái không nên thân đồ tôn trở về núi khóc lóc kể lệ khi, hắn vừa lúc xuất quan nghe được, nhất thời nghi hoặc trên giang hồ khi nào toát ra cái kêu vô ảnh châm nhân vật, chẳng những có thể làm được vô thanh vô tức phi châm thứ huyệt, còn có thể chống rông biến ra mánh hổ đả thương người, nghe rất nhiều không thể tưởng tượng, mấy cái đồ tôn lại lời thề son sắt thề không có nói dối, mấy cái bênh vực người mình tính tình đồ đệ, la hét muốn đòi lại công đạo. Hắn tỏ mỏ dưới liền theo tới, nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới, lại bị một con nướng kim hoàng thơm nước gà dẫn ra tới, phải biết rằng, hắn bê quan một năm, mỗi ngày đều là làm bánh xứng nước lạnh, trong miệng sớm đạm ra điều tới, như thế nào có thể chịu được như thế mỹ vị. Vì thế để lại đồ tử đồ tôn ở trong rừng chờ, hắn liền trước ra tới thăm thăm hư thật. Chỉ là đồ tôn trong miệng ác nhân lại làm hắn càng xem càng kinh hãi, nàng kia hoặc là phải nói ban ngày túng hổ đã thương người công tử, thật sự tùy tay biến ra một vò rượu ngon, đối với hắn ngôn ngữ đường đột cũng cực có thể trầm trụ khí, hắn liền suy đoán này hẳn là cái ngày thường cực thói quen ra lệnh nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên là mấy năm nay ở dân gian thanh danh thức khởi tiên phu nhân, nho nhỏ một tòa mục tiên phủ, thí loại lúa nước rau dưa vô số, hạt giống tán với ba cánh, cửa, hàng trải rộng toàn bách hoa, y quán cứu người vô số, Không nói đồn đãi cùng nàng giao hảo an bá trợ phủ cùng võ bá hầu phủ, liên thành tôn ra, chính là ở quốc chủ nơi đó đây đều là cái thường bị đề cập tán thưởng ký nữ tử. Theo lý nàng như vậy thân phận là không nên trước khó xử chính mình mấy cái đồ tôn, chỉ sợ là mấy cái đồ tôn thất lễ lại trước, nhưng là, thiên nhất phái khai phái 200 năm hơn, môn nhân hợp ý hợp lực, dựa vào chính là bênh vực người mình truyền thống, hôm nay mấy cái đồ tôn như vậy chật vật trở về như thế nào cũng phải tìm hồi chút mặt mũi nếu không khai cái này không khí về sau thiên nhất phái chẳng phải là mỗi người đều nhưng kinh đủ lão đầu nhi tròng mắt nhi vừa chuyển nhi luốt luốt râu, chắp tay cười nói nguyên lai là tiền phu nhân giá lâm chúng ta này nho nhỏ thanh thành, thật là đồng tất sinh huy lão phu vừa rồi khẩu suất cuồng ngôn, mong rằng phu nhân thứ tội một ngài đạm đạm cười lão gia tử nghiêm trọng bất quá là vài câu vui đùa thôi Vừa rồi nhất thời trong bụng đói khát, đã quên tự báo ra môn, lão Phu Thiên nhất phái 18 quyền trưởng môn Cố Vân Sinh. Một ngày nhúng mày, báo Giang Hồ danh hảo. Thật là chỉ cáo giả, đây là muốn đánh định chủ ý muốn bỏ qua một bên chính mình triều đình cáo mệnh phu nhân thân phận, chỉ luận Giang Hồ danh hảo, chỉ nói Giang Hồ quý củ. Tiểu nữ tử vô ảnh châm một ngày, không môn không phái. Cố Vân Sinh ha ha cười, lão Phu mấy cái đồ tôn hôm nay trở về khóc lóc kể lể Nói bị một cái gọi là vô ảnh chân công tử đả thương, nghĩ đến chính là phu nhân nữ giả nam trang. Ba ngày xác thật là nữ giả nam trang, bất quá, đả thương bọn họ cũng không phải là ta. Một ngài lạnh lùng cười, phất tay đem trong không gian đại bạch một nhà phong ra, tiểu bạch lắc lắc đáng yêu đầu nhỏ, ngắm nhìn chung quanh một chút, lập tức giải hoan nhi chạy tới hạnh nhi dưới chân. Hạnh nhi cười hì hì đem nó ôm vào trong lòng ngực, đại bạch phu thê tắc túi đầu cẩn thận người người trong không khí hương khí chạy đến một ngải bên người ủy khuất âu âu gầm nhẹ hai tiếng lên án chủ tử một nhà an vụ tốt một ngải rỗi tay vô vô chúng nó đầu to hôm nay dự bị thiếu ngày mai lại làm cho các ngươi ăn a nói xong lại nhìn về phía cố lao đầu nhi cố trưởng môn mấy cái đồ tôn muốn cưỡng chế cướp đi hấu hổ chọc đến nhân gia đương cha mẹ đã phát giận lúc này mới cho bọn họ một ít giáo hấn Ngươi nói dối cố lao đầu nhi vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị một tiếng khét kêu đánh gãy, theo giọng nói tới chính là một con cực nhanh phong tới bạch linh Vũ Tiễn. Cố lao đầu trong mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ, rồi tay liền muốn ngăn lại Vũ Tiễn, lại không biết vì sao cánh tay dừng một chút, chậm lại, mắt thấy Vũ Tiễn còn có vài thước xa liền phải bắn tới hạnh nhi trước người, cư nhiên trống rỗng liền biến mất không thấy, mà nơi xa rừng cây bỗng nhiên lại chuyển đến hết thảm một tiếng rất nhiều người ảnh nhi sôi nổi từ chỗ tối chạy trốn ra tới đang trước vị kia áo tím trung niên nữ tử trong lòng ngực ôm một cái kêu khóc thiếu nữ mặt sau còn lại là hơn mười vị thanh ý y hề nam tử cùng thiếu niên các đều là bộ mặt tâm trường nhìn một ngải mấy người ánh mắt đều hận không thể muốn ăn thịt người giống nhau một ngải sờ sờ có chút kinh hách đến tiểu nữ nhi xoay người lạnh lùng cười nhìn thẳng kia cố vân sinh hỏi như thế nào đây đều là cố trưởng môn đồ tử đồ tôn Thiên nhất phái thật là hảo nề nếp gia đình, hảo giáo dưỡng a. Tên bắn lén đả thương người, làm thật là lại thuần thục bất quá. Nghĩ đến ngày thường nhất định là cực thường làm. Cố trưởng môn rốt cuộc tuổi lớn, cản mũi tên đều như thế cố sức, nghĩ đến cũng vô lực lại quản giáo môn hạ mọi người. Chương ba trăm mười chín điểm có tiền. Chương ba trăm mười chín điểm có tiền. Cố lao đầu nhi bị nàng một phen trào phúng, tức giận đến sắc mặt đỏ lên hắn vừa rồi xác thật là đánh thử đối phương thực lực ý tứ, không nghĩ tới chính mình đồ tôn ngược lại bị bắn thương, lại làm cho mọi người mặt nhi bị như thế chen ép, mặt mũi thượng liền có chút không nhịn được. một phu nhân chê cười, môn hạ tiểu đối hành sự xúc động, bất quá nàng cũng bị giao hấn, việc này liền bóc qua đi đi, cố lao đầu cố nén xấu hổ bực bực, dù sao cũng là nhà mình đồ tôn tên bắn lén đả thương người trước đây. lúc này kia thiếu nữ áo đỏ cánh tay mũi tên chỉ đã bị người lấy ra tới giải đao thuốc trị thương bao hảo nghe sư tổ nói với nhau liền hô lên không thể bóc qua đi nàng cư nhiên dám thương ta ta muốn nói cho ta phụ vương ta muốn tiêu diệt nàng chín tộc thiếu nữ biên hướng gào vào để dãy rủa đứng lên lại đột nhiên bị một trận mạc danh vách ngăn mạnh mẽ đẩy tới lảo đảo té ngã lăn vài vòng nhi miệng vết thương lại chảy ra huyết tới vì thế trong bóng đêm lại lần nữa vang lên bén nhọn đều Mấy cái trung niên thanh ý gì nhân cũng là liên tục lui ra phía sau vài bước, mới đứng vững thân mình, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tràn đầy khiếp sợ, sau đó lập tức thấp giọng quát lớn thiếu nữ, câm miệng, có sư tổ tự cấp ngươi làm chủ. Một ngải liền dường như không có nhìn đến này đó giống nhau, duỗi tay mang trà lên tới, cực nhàn nhã hơi hơi đong đưa hai hạ, khoe mắt ngó đến khổng hỉ mấy người đã hộ tới rồi mấy cái nha đầu bên người hạ liệt cũng ai dựa vào ba cái hài tử bên cạnh người vì thế nhàn nhạt nói không tồi này ngoan độc nha đầu nhưng thật ra cùng ý nghĩ của ta nhất trí ban ngày bọn họ mấy cái đầu tiên là đoạt hổ không thành cứ nhiên thẹn quá thành giận muốn hủy ta tiểu nữ nhi dung mạo tiện đà càng là rút kiếm dục muốn giết ta cả nhà hiện giờ dẫn người tới cửa cũng không là xin lỗi ngược lại lại lần nữa tên bắn lén đả thương người chuyện này liền như vậy bóc đi qua kia chẳng phải là chúng ta mục tiên phủ thượng người đều là tế mặt làm được toàn không biết giận không được áo tím nữ tử một lần nữa cấp thiếu nữ bao miệng vết thương nhìn ôm cánh tay đau đến phát run ái đổ, trong lòng giống như bị lửa đốt giống nhau đau đớn năm đó tuổi trẻ khi lang bạt giang hồ cùng người kết bạn đồng du cuối cùng yêu lại cũng phát hiện người nọ có gia thất hơn nữa địa vị tôn sùng nhất thời khí giận trở về sư môn hai mươi năm chưa gả Không nghĩ tới mấy năm trước hắn lại đem nữ nhi đưa tới cầu nàng giáo thụ võ nghệ, là tín nhiệm nàng. Vẫn là khó có thể vong tình với nàng. Nàng không dám tưởng, yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối này đồ nhi cũng càng thêm đau sủng. Nàng cũng không phải không biết đứa nhỏ này tính tình tiêu căng, có khi quá mức bá đạo chút. Nhưng là, kia cũng chỉ có nàng cùng hắn có thể giao hấn, người khác ai đều không thể động thượng mảy may, chính là hôm nay. Đứa nhỏ này bị bị thương như thế chi trọng, tiêu nàng như thế nào đối hắn công đạo. Ngại với sư phó làm chủ, nàng vừa rồi vẫn luôn ở nhẫn mại, lúc này lại như thế nào cũng nhẫn không giới trong lòng hận ý, hai mắt băng hàn nhìn chằm chằm một ngải, lạnh giọng nói, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Ngươi! Một ngải khinh miệt cười, ngươi là nàng sư phó đi, nàng như vậy ương ngạnh bá đạo, tùy ý đả thương người tánh mạng, đều là ngươi dạy. Ngươi này sư phó thật đúng là, Bất quá, muốn cùng ta một trận chiến, ngươi, còn không sướng. Áo tím nữ tử giận dữ, thân hình bạo khởi, liền phải nhào qua đi cùng một ngải chiến đấu, lại đột nhiên ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, mấy cái thanh y trung niên nhân lập tức tiến lên đem nàng nâng dậy. Têu, sư muội, sư muội. Cố lao đầu nhi gắt gao như mày, lạnh giọng nói, một phu nhân chưa từng ý bảo liền ra tay đả thương người, chính là không để ý tới giang hồ quy củ. Nga. Nguyên lai ra tay đả thương người muốn trước cảnh báo, là giang hồ quy củ A, tiểu nữ tử sơ ra giang hồ, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, thủ giáo. Lao gia tử yên tâm, nàng chỉ là bị bắn chúng hôn huyệt, không phải tử huyệt. Ta chỉ là muốn cho nàng nhận rõ chính mình thân phận, không phải cái gì A miêu A cầu nhảy ra, ta đều phải bồi chơi thượng mấy chiêu. Còn cô A, lão gia tử khá vậy chớ quên đem vừa rồi cái kia quy củ cũng giáo giáo ngươi kia tên bắn lén đả thương người đồ tôn mới hảo dù sao cũng là giang hồ quy củ sao mỗi người áp dụng không thể chỉ cần ta một người tuân thủ a một ngải cười ngâm ngâm nhìn lao đầu nhi trong mắt lại càng ngày càng lạnh người cố lao đầu bị nghẹn đến sắc mặt đã phát tím bỗng nhiên đẩy ra trong tay chén trà, đứng lên ôm quyền nói lao phu thiên nhất phái thứ mười tám quyền trưởng môn cố vân sinh hướng một phu nhân mời chiến không biết nhưng đủ tư cách đương nhiên Một ngải chính sắc đứng lên, phất tay thu sở hữu bàn ghế, hiện ra đất trống, sau đó xoay người phân phó mấy cái hài tử, đều trở về phòng đi xem đi, cố lao ra tử môn hạ cũng không giáo cái gì giang hồ quy củ, vạn nhất lại có tên bắn lén đả thương người, mụ mụ nhưng cô không đến các ngươi. Đại vũ gật đầu hẳn là, là, mụ mụ, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ mụ muội." Nói xong, một tay một cái nắm hạnh nhi cùng tân ba trở về phòng ở. Tiểu An cùng năm hồ mấy cái nha đầu gã sai vật dành trước vài bước, lục tục đốt sáng lên đại sảnh cùng lầu 2 đông đảo ra căm nến, lập tức phòng ở toàn cảnh liền hiện ra ở mọi người trước mặt. Nguyên bản vì bảo hộ phòng ở, trong nhà liền có quý củ, người đi đèn diệt. Vừa rồi mọi người đều ra tới ăn cơm, trong phòng một chiếc đèn cũng không điểm, tối nay lại vô nguyện vô tình, cho nên, cố lao đầu một đám người người đều không có nhiều hơn để ý tới, lúc này. Nhìn thấy một đống cực độ tinh xảo, cực độ quái dị phòng ở liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đều giật mình há to miệng. Bọn họ thường xuyên xuống núi vào thành, là nhất định phải đi qua này đại lộ, cho nên, đối bốn phía cảnh vật rất là quen thuộc, khi nào nơi này cư nhiên kiến tỏa phòng ở. Nhớ tới vừa rồi đột nhiên biến mất bàn ghế, bọn họ giống như bị người đột nhiên bóp chặt tiết hầu, hô hấp đều khó khăn lên, này phòng ở, sẽ không cũng là này nữ tử tùy ý biến ra đi nàng là người là yêu ba cái hài tử thực mau xuất hiện ở lầu hai bên cửa sổ hướng về phía mụ mụ phất phất tay một ngải cười gật gật đầu xoay người đối cố lao gia tử nói lao gia tử đơn thuần giao thủ quá mức không thú vị không bằng chúng ta đánh cuộc điểm điểm có tiền đi cố lao đầu ở đèn đuốc sáng trưng phòng ở cùng cười ngâm ngâm một ngải chi gian qua lại nhìn vài lần trong lòng đột nhiên có chút phát khẩn từ mười năm trước Đem trưởng môn truyền cho đại đồ đệ lúc sau, hắn trừ bỏ luyện võ chính là ra cửa gặp lao hưu, đến nơi nào không phải bị người tôn sưng một tiếng cố lao, phàm là giang hồ lớn nhỏ môn phái, các đại danh môn, ai không bán hắn kình không trưởng một cái mặt mũi. Đáng tiếc, hôm nay hắn lại liên tiếp tại đây tiểu bối nữ tử trong tay có hại, hiện giờ đã kỳ hổ khó hạng, liền tính nhìn ra này nữ tử có chút kỳ lạ quái dị, cũng không thể không chiến, nếu không truyền tới trên giang hồ, bọn họ thiên nhất phái hán cố vân sinh còn có cái gì thanh danh đang nói hảo một phu nhân nghĩ muốn cái gì điểm có tiền cứ việc nói chính là lão gia tử không hổ là giang hồ danh túc nói chuyện chính là sảng khoái ân đến nỗi cái gì điểm có tiền vừa rồi lão gia tử không phải muốn tiểu nữ tử cho ngươi trưởng quản nội bếp sao liền lấy cái này vì điểm có tiền hảo ngươi lão nhân ra thắng ta cho ngươi đương ba năm đầu bếp nữ nhưng là nếu ta thắng lao ra tử liền cho ta đường ba năm xa phu hảo. Một ngải khinh phiêu phiêu ném ra nói mấy câu, trong lòng cười thầm, thiên nhất phái sư tổ cho người ta làm xa phu, như vậy kính bạo tin tức, chỉ sợ không ra mấy ngày là có thể truyền khắp giang hồ đi, như vậy người kia hẳn là cũng có thể nghe được sao. Vô ảnh châm một phu nhân, hắn nhất định sẽ đoán được là chính mình đi. Phần 267 Cố lao đầu nhi không chờ đáp ứng. Hắn mấy cái đồ tử đồ tôn trước tặc doanh, tất cả mọi người rút ra trên eo trường kiếm, khi trước cái kia hơi hiện ổn trọng trung niên nhân duỗi tay ngăn cản cản sau đó chỉ một ngài tức giận nói, một phu nhân, chúng ta thiên một là bách hoa danh môn chính phái, xưa nay hiệp danh bên ngoài, hôm nay niệm ở các ngươi cô nhi quả phụ đáng thương, lần nữa nhường nhịn không nghĩ tới, ngươi cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, muốn chúng ta sư tổ vì ngươi. Đánh xe Nếu ngươi lập tức cho chúng ta tổ sư dập đầu tạ tội liền thôi, nếu như bằng không. Nếu như bằng không, muốn thế nào? Một ngài lạnh giọng đánh gây hắn uy hiếp, cười lạnh một tiếng, danh môn chính phái. Một đám người mang theo đao kiếm tới cửa vì chính mình kiêu ngạo hương ngạnh động một chút giết người đồ đệ báo thủ, cư nhiên còn nói là nhường chúng ta cô nhi quả phụ, mệt các ngươi nói xuất khẩu, nếu chúng ta không phải có chút bản lĩnh, đã sớm chết ở ngươi kia hảo đồ nhi trong tay. Cho các ngươi một môn sư tổ đánh xe chính là vũ nhục hắn, kia hắn muốn ta cái này nhất phẩm cáo mệnh phu nhân làm đầu bếp nữ, liền không phải dĩ hạ phạm thượng, khinh nhục quân quyền sao. Trung niên nhân bị quát lớn sừng sốt, vốn dĩ rừng cây liền xa, lão gia tử cùng một ngải nói lên thân phận khi, giọng nói lại thấp, cho nên, bọn họ cũng không từng nghe cẩn thận, lúc này mới biết này, nữ tử không chỉ là một cái sơ gia giang hồ người, vẫn là cái triều đình mệnh phụ. Hắn trong lòng nhất thời liền có chút do dự lên, từ xưa dân không cùng quan đấu, giang hồ cùng triều đình càng là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay nếu là chính mình một người, giết người xong chẳng sợ lưu lạc giang hồ, có lẽ còn sẽ vớt cái không sợ quyền thế hảo tên tuổi, chính là, chính mình môn phái lại không có chân dài, nếu thật chọc kiện tụng, chỉ sợ muốn chịu liên lụy, có lẽ thiên nhất phái trăm năm cơ nghiệp liền phải hủy trong một sớm. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng sư phó, trong mắt hiện lên một đạo hung ác. Cố Vân Sinh biết chính mình cái này đại đồ đệ ít có động ngoan độc tâm tư, muốn đem những người này đều diệt khẩu. Đáng tiếc, trên đời không có không ra phong tưởng, nhà mình hôm nay như vậy hưng sư động chúng đi ra ngoài tìm sự, sớm bị vô số người xem ở trong mắt, xảy ra chuyện là tuyệt khó giấu giếm trụ. Lao Đầu Nhi hơi hơi lắc đầu, trong đầu linh quang chợt lóe, một lần nữa thay đổi cười tủm tìm thần sắc nói này điểm có tiền nhưng thật ra thú vị chỉ là không biết một phu nhân này đầy cái gì thân phận đánh cuộc đấu động khởi tay tới không nặng nhẹ vạn nhất không cẩn thận bị thương phu nhân chúng ta thiên một chẳng phải là muốn chọc kiện tụng lão gia tử nói đùa đều nói chuyện giang hồ để giang hồ xử lý ta cùng với quy phái hôm nay xin kẽ hở tự nhiên muốn lấy giang hồ thân phận làm kết thúc đương nhiên mặc kệ thắng thua chỉ luận điểm có tiền hôm nay việc đều không hề truy cứu Một ngài đồng dạng mỉm cười cấp ra láo gia tử vừa lòng đáp án. Tiếc hảo, một nữ tử còn như thế hào sảng, lão nhân nếu lại trần trờ đi xuống, còn có gì mặt mũi lập với giang hồ. Ta đánh cuộc, thương tổn thất mệnh, các không tương oán. Ta môn hạ đệ tử cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì một người ôm hận tương báo. lão gia tử nói xong cười ha ha, đôi tay lưng beo với sau, ngạo nghệ động thân, giờ khác này hắn dường như tìm được rồi năm đó tung hoành giang hồ cùng nhân sinh chết đánh nhau nhiệt huyết. Các ngươi đều nghe được, lui ra phía sau, không có ta phân phó không được ra tay. Trung niên thanh ý ghi hệ nhân mặt mang ưu sắc đồng ý, mang theo một đám người chờ, đỡ một hôn một thương hai nữ tử rời khỏi bà trượng xa. Không hỉ đám người cũng thối lui đến nhà mình chủ tử phía sau, tay cầm trường đao, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Một ngải nhặt điểm góc áo cổ tay áo cũng không có cái gì trói buộc chỗ, sau đó tiến lên hai bước ôm quyền nói, Cố lao ra tử thỉnh. một phu nhân thỉnh. Cố lao đầu đáp lễ lúc sau. Hai người phóng người lên đấu ở một chỗ. hai 320 hảo hoa trọ công nội. hai 320 hảo hoa trọ công nội. Dung thành chi nam trăm giả ngoại. dãy núi trung điệp. Dương rậm thành ấm. Rất rất nhiều thật nhỏ sơn khê từ trên núi trong rừng chạy xuống. Cuối cùng hối thành một cái mánh liệt sông lớn. Đi qua khúc khúc chiết chiết đường sông chảy về phía nơi xa nhai thành cuối cùng chạy về phía rộng lớn hải dương dãy núi chỗ sâu trong một chỗ bình thản rộng lớn trong sân cốc nhìn như hỗn độn rơi rụng mười mấy chỗ nhà gỗ đi ẩn ẩn thành nửa vòng tròn chi thế lẫn nhau canh gác lẫn nhau tương hộ lúc này bóng đêm đã thâm ánh trăng lại trốn vào tầng mây cấp sơn cốc càng là thêm một tầng ám trầm nhưng là các đống nhà gỗ lại đều là đèn đuốc sáng trưng đặc biệt là trung gian kia tòa hơi đại trong phòng còn tụ mười mấy người có ngồi ở ghế trên uống trà có bối tay khắp nơi loạn đi còn có tinh tế xoa trong tay trường đao các có điều vội muốn cùng lại là trên mặt đều đầy lo lắng chi sắc. trong đó một vị áo lam kính trang trang điểm nữ tử cắn chặt môi nhìn chằm chằm sườn cửa phòng dường như muốn đem trong tay chiếc ghế bắt tay nắm chặt nước giống nhau nàng bên cạnh áo xám nam tử có chút không đành lòng an ủi vô vô nàng bả vai giao nhi nghe đại ca nói đừng quá tự trách thủ lĩnh chỉ là trên lưng ăn một đao Dưỡng thượng nửa tháng nhất định thì tốt rồi. Tiêu giao nhi nữ tử nghe huynh trưởng nhỏ giọng an ủi, sở hữu lo lắng, tự trách, thương tiếc đều bùng nổ mở ra, trong mắt đột nhiên rơi xuống đại viên đại viên nước mắt, nước nở nói, đại ca, nếu hắn có bất chấp gì, giao nhi cũng không sống. Áo xám nam tử trong mắt hiện lên một mạt ưu sắc, nghiêng đầu nhìn nhìn còn lại mọi người, đều dường như không có nghe thấy nhà mình mội tử càn rỡ chi ngôn, hơi hơi yên tâm. Như cũ ôn hòa nói, không cần nói như vậy, ngươi về sau còn phải gả nhân sinh tử, thủ lĩnh hắn. Sẽ tốt. Cách đó không xa một vị diện mạo hào phóng hắc y gì nam tử, lại ha ha cười, thủ lĩnh chính là đã chết cũng không mệt, còn có giao nhi đương tức phụ, đáng tiếc lao tưởng ta người cô đơn. Được rồi, ngươi liền nói ra không cái gì lời hay. Hào phóng hán tử mới nói một nửa đã bị một cái khác bạch y gì tú sĩ đánh gãy, hắn lắc lắc trong tay mạ vàng quạt và xếp nói, bất quá là đau thường, chính là mang theo điểm đầu, kim lão gia tử cũng sẽ xử lý sạch sẽ. hắn nói âm vừa ra, liền có người mở cửa từ nội thất ra tới, thanh âm hơi mang mỏi mệnh nói, ngươi liền như vậy tin ta, không sợ ta lấy hắn thí dược. bạch y tú sĩ vội vàng cười hì hì tiến lên, đem nói chuyện dâu bạc lão nhân đỡ đến ghế an tọa, sau đó thân thủ đổ trà ấm phùng đến hắn trước người nói, kim la uống trà, ngài lao khoan hồng độ lượng. Như thế nào còn nhớ rõ tiểu tử về điểm này nhi tiểu sai đâu? Thế nào, thủ linh thương không có việc gì đi. Lão nhân tiếp trả, uống lên hai khẩu, lại nhìn nhìn gom lại bên cạnh mọi người, không chết được, uống nửa tháng nước thuốc chờ độc rút sạch sẽ liền không có việc gì. Đêm nay lưu lại một người chăm sóc, người khác đều trở về ngủ đi. Mọi người thật dài ra một hơi, bọn họ đi theo lão đại một năm lâu, xông qua Nam An, đoan qua xào huyệt lùng bắt các mẩu quan phủ truy nã nhân vật vô số lần tranh đấu sớm kết hạ sinh tử tương thác huynh đệ tình nghĩa đặc biệt là thủ lĩnh cơ hồ mỗi người đều từng bị hắn liều mình cứu giúp quá hắn là bọn họ từ trong lòng nhận định thủ lĩnh nếu hắn có việc nói này phạm thiên cung đào hoa cốc chỉ sợ cũng muốn tan mà bọn họ những cái đó nghĩ lại mà kinh quá khứ rốt cuộc quá thượng yên ổn nhật tử thế nhi lại nên làm cái gì bây giờ Hào phóng đại hán liệt khai miệng rộng ha ha cười nói, ta lưu lại chăm sóc thủ lĩnh, các ngươi đều ngủ đi. Bạch y dị tú sĩ si dơ lên cây quạt gõ thượng hắn đầu to, cười mắng, lần trước ngươi nói chăm sóc ta, kết quả chính mình ngủ chết qua đi, làm hại ta thiếu chút nữa không khát chết, ai dám yên tâm muốn ngươi chăm sóc ta? Hào phóng đại hán có chút xấu hổ cào cào đầu, kia, đó là ngoài ý muốn, kia mấy ngày chảo kia hoa tặc chạy trốn quá mệt mỏi. Áo sám nam tử ôn hòa cười. Vẫn là ta đến đây đi, đã nhiều ngày không có nhiệm vụ, cũng nghỉ tạm đủ rồi. Mọi người gật đầu, cũng không có nhiều khách sáo, đỡ kim láo ra cửa hồi từng người chỗ ở. Áo xám nam tử đứng dậy liền phải đẩy cửa vào nhà, lại thấy chính mình mội mội cũng muốn theo vào đi, hơi hơi như mi, nói, giao nhi, ngươi chưa xuất cắt, như vậy không ổn, vẫn là trở về ngủ đi. Áo lam nữ tử vành mắt từng đỏ, trên mặt tràn đầy cầu xin chi sắc, đại ca. Ta chính là muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, liếc mắt một cái liền hảo. Áo sám nam tử bất đắc dĩ, không đành lòng mội mội như thế thấp giọng cầu xin, rốt cuộc vẫn là tránh ra thả nàng đi vào. Phòng trong bài trí thập phân đơn sơ, trừ bỏ phòng rác giường gỗ, cũng chỉ có một chương bàn vùng cùng đầu giường biên hai chỉ tủ gỗ. Trên bàn cùng trên tủ đều điểm ngọn nến, cho nên rất là sáng ngời. Cũng đem trên giường nằm sấp nam tử chiếu đến thập phân rõ ràng, thật sâu ninh khởi mặt mày. Trắng bệnh sắc mặt, hơi hơi hôn độn tóc dài, thậm chí là bọc thật dày bạch vải bông sống lưng. Nữ tử bước nhanh đi đến trước giường ngồi xổm xuống thân mình, nín thở tinh tế đánh giá nam tử hảo sau một lúc lâu, dường như rốt cuộc xác định hắn còn sống giống nhau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Áo xám nam tử dối tay muốn nâng dậy nàng, lại bị nàng cầu xin nói, đại ca, làm ta lại xem trong chốc lát, liền trong chốc lát. Áo xám nam tử lần này lại không có đáp ứng nhìn lướt qua trên giường mày tựa hồ nhăn đến càng sâu người khăng khăng muốn kéo muội muội thấp giọng quát lớn nói giao nhi không cần như vậy không quy củ mất nữ nhi ra rồi rẻ, tương lai ngươi còn muốn như thế nào gả chồng áo lam nữ tử khóc thút thít nói đại ca ta ta ai cũng không gả ta là hắn cứu trở về tới ta về sau bất luận sinh tử đều chỉ đi theo hắn áo xám nam tử có chút hận sắc không thành thép giống nhau thật dài thở dài buông mội mội cánh tay hung hăng xoa xoa cái chán, nhưng ngươi cũng biết, hắn trong lòng không ngươi. Không, hắn trong lòng có ta, nếu bằng không hắn sẽ không liệu mình cứu ta, ta chỉ cần chờ, hắn nhất định sẽ bị ta cảm động. Đại ca, giúp ta, nương khi chết, ngươi đáp ứng nàng phải hảo hảo chăm sóc ta, ta đời này chính là phải gả hắn áo lam nữ tử hai mắt đấm lệ mông lung khóc cầu duy nhất huynh trưởng, thấy hắn trầm mặc không nói, liền quay đầu tiếp tục tham lam nhìn trên giường nam tử. Vương tinh tế ngón tay ngọc muốn vì hắn thuận thuận ngăn trở đôi mắt tóc dài, lại hơi hơi có chút do dự ngừng lại. Ngược lại đi lấy nam tử bên cạnh trường đao, áo xám nam tử chính châm trà, thấy muội muội như thế chính là cả kinh, ra tiếng hô, đường núp ních. Đáng tiếc hắn nhắc nhở chậm, áo lam nữ tử bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ đánh đến ngồi vào trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trên giường nam tử, trong mắt hỗn hợp kinh hỉ, ủy khuất từ từ thần sắc trên giường nam tử giống như bị người động cái đôi sư tử giống nhau hai con mắt đựng đầy tức giận nhìn chăm chăm nữ tử thật lâu sau mới có chút cố hết sức đem bên cạnh sự việc ôm tới tay cánh tay dưới thấp giọng cửa trách đi ra ngoài nữ tử bị này hai chữ đả kích đến sắc mặt soát đến trắng bệnh trong mắt lập tức đôi đầy nước mắt đôi môi run run suy nghĩ muốn nói gì lại ở nam tử chừng mắt hạ nửa cái tự cũng nói không nên lời áo xám nam tử vòng qua bên cạnh bàn nhi Đi vào phía trước cửa sổ, miễn cương cười nói, tỉnh, đừng để ý, giao nhi không biết người thói quen, cũng là hảo ý muốn giúp người thành đào phóng lên. Áo lam nữ tử nghe thấy ca ca giải vây, cũng giống tìm được rồi người tâm phúc, vội vàng lau lau khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói, Âu Dương, ta, ta lo lắng ngươi. Âu Dương lại không có nửa điểm hòa hoan chi sắc, hơi nhấp đôi môi phun ra câu chữ như cũ lanh khóc vô tình, tiêu ta thủ lĩnh, đi ra ngoài. Áo lam nữ tử rốt cuộc nhịn không được người thương như vậy quá lớn, khóc lớn chạy ra môn đi. Áo sám nam tử giậm chân một cái, tựa hồ tưởng nói Âu Dương cái gì, nhưng là cuối cùng lại biến thành một câu: Ngươi trước nghỉ tạm một chút, ta trong chốc lát trở về. Sau đó cũng đuổi theo nữ tử đi ra ngoài, thẳng đến trong phòng thanh tĩnh, Âu Dương mới kêu lên một tiếng nằm sấp ở trên giường, vừa rồi động đến quá mãnh, trên lưng miệng vết thương nhất định là lại dạ nước. Hắn yên lặng nhịn đau nhẹ nhàng huy động thủ đoạn nhắm mắt vuốt ve bên người vài món sự việc nho nhỏ phương phương chính là hắn bầu rượu trường bố trong bao chính là hắn chiến thần ao da rắn vỏ chính là tàn nguyệt quong này đó đều là vô số sinh tử thời khác vô số thanh lanh cô tịch ban đêm làm bạn hắn chống đỡ hắn đồng bọn trên đời trừ bỏ hắn chỉ có cái kia nữ tử chỉ có cái kia khắc vào hắn trong lòng nữ tử mới có tư cách vuốt ve đáng tiếc hắn càng ngày càng không chịu nổi trong lòng nôn nóng hắn tưởng trở về nhìn xem nàng, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái cũng hảo. Không biết hiện tại là ai bồi nàng luyện võ uống rượu, là ai ôm nàng trở về phòng, cũng hoặc là ai cùng nàng phóng ngựa giang hồ. Năm năm chi kỳ, đã qua ba năm nữa, thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng sợ, sợ hắn thật sự nâng tiểu tám người nâng là lúc, nàng đã là người khác thê, loại này thâm nhập cốt tùy sợ, tra tấn hắn hàng đêm khó miên, cũng thúc giục hắn càng thêm liều mạng chém giết. Phần 268. Uy còn chưa có chết đâu. Không biết khi nào trong phòng nhiều cái Bạch Lý công tử, dường như toàn thân trên dưới đều không có xương cốt, lười nhác ỉ ở cạnh cửa nhi, khoe mắt đôi lông mày toàn mang một ít son phân khí, kim quan vấn tóc, bạch diện môi mỏng, rõ ràng ăn chơi trác táng công tử bộ dáng. Âu Dương lãnh đạm ngó hắn liếc mắt một cái, ngữ thanh khàn khàn hỏi: "Xin ý giải quyết." kia bạch di di công tử mang chút bất mãn đong đưa lay động đi ở mép giường ngồi xuống giống như nữ tử nhết lên tay hoa lan điểm điểm âu dương trần trùi bả vai hờn dỗi nói nhân ra lo lắng ngươi bị thương cố ý tới thăm ngươi khen ngược há mồm liền hỏi sinh ý âu dương không để ý tới hắn xoay đầu nhắm mắt dưỡng thần ở chỗ này đừng lấy ra bên ngoài kia bộ bạch di di công tử sắc mặt cứng đờ ngay sau đó khôi phục bình thường mang chút chào phung nói ai nha Thói quen, ai làm ta là danh giác tiểu say tiến tới. Âu Dương nghe xong lời này, khó được quay đầu lại xem hắn, kia ánh mắt dường như xuyên qua thân thể hắn nhìn phía phương xa không biết tên địa phương, danh giác không có gì không tốt, có một nữ tử liền rất thích diễn kịch người, quê của nàng bên kia thậm chí còn có diễn kịch nam tử đương thứ sử. Nữ thanh trầm thấp, trong đêm tối càng thêm có vẻ mềm nhẹ. Bạch đi công tử thấy nhiều không trách nhún nhún vai, cái nào nữ tử cùng ta giống nhau kêu tiên cái kia. Ta đảo thật là tò mò quê của nàng ở nơi nào, nếu có cơ hội gặp mặt, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng. Nếu không phải nàng tên cùng ta chọn một chữ, ngươi lúc trước cũng sẽ không ra tay cứu ta. Ta không có mệnh, ngươi cũng ít người kiếm bạc không phải. Âu Dương nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, tự tương đồng, người bất đồng. Bạch đi công tử mắt trợn trắng, ta biết, ta biết, nàng là chân tiên, ta là giả tiên còn không được sao vẫn là nói nói sinh ý đi, hoa gia đã thượng câu trong một tháng bọn họ nhất định sẽ có động tác, chỉ cần bọn họ vẫn luôn như vậy tham lam đi xuống, ta bảo đảm không ra ba tháng liền đem hoa gia đảo rỗng. xử lý như thế nào tùy ngươi, ta chỉ cần tiền thuê. bạch y dịch công tử thu treo đùa chi ý, chính xác nói, ân cứu mạng, hơn nữa báo thù chi trợ, năm mươi vạn lượng quá mức tiền nghi, đủ rồi. bạch y công tử nhún mày, hảo đi. Người dưỡng thương đi, có việc lao biện pháp liên lạc. Nói xong, không chút nào rướt rát bẩn thỉu phản thân ra cửa. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Âu Dương hơi rũ mi mắt, như cũng nhẹ nhàng nuốt ve hắn đường bọn, nhanh, liền nhanh, hắn liền sắp có thể trở lại cái kia nữ tử bên người. Chương 321 Sa Phu Lao Thái Gia Chương 321 Sa Phu Lao Thái Gia Một ngải ngồi ở ghế trên biên uống trà biên đánh giá cách đó không xa, tiều chân bắt treo ăn chối cố lao đầu nhì, trong lòng bắt đầu thứ 120 thứ hối hận, dùng cái gì đương điểm có tiền không tốt, vì cái gì cố tình muốn lưu hắn đương xa phu đâu. Hiện giờ nhưng cái ngược, này lao ra tử danh chính luôn thuận lưu lại, mỗi ngày đối với đầy bản hảo thái sắc, đều phải cảm khái vài câu, sớm biết rằng đương xa phu là cái dạng này hảo có lực ăn, hắn liền nhất chiêu bị thua hà tất bị chắt đến đầy người giống con nhím giống nhau sau đó liền ném ra quai hàm ăn uống thả cửa cuối cùng còn muốn mấy cái trái cây nấu cơm sau điểm tâm ngọt ngẫu nhiên còn sẽ kêu lên khổng hỉ mấy người tới đoạn đánh nhau mị kỷ danh rằng chỉ điểm chiêu số kỳ thật ở một ngải xem ra chính là nhân gia lão đầu nhi đương chơi hầu đàn xem quyền đương tiêu khiển mất công mấy cái hộ vệ nhiều lần làm không biết mệnh thẳng kêu được lợi phỉ thiện